Trước 513, ta nếu vi vương, thiên hà đảo, thời gian, một ngày thiên quá khứ, đối với chư thiên vạn tộc mà nói, một tháng thời gian quá ngắn, nay một tháng xuống dưới, khắp nơi bắt đầu lục tục hướng lên trời hà đảo hội tụ, chính là nhân tộc cũng là, không ai không hợp ý nhau, nay chư thiên, vẫn là cường tộc đích chư thiên, chẳng sợ nhân tộc, ngươi không đến, ngươi cao ngạo, chờ đợi của ngươi, thì phải là danh ngạch bị phân phối xong rồi, ngươi một cái lao không đến, ngươi nếu không đến, Vậy không để cho ngươi Ngươi không phục, cường sấm Này phân đến danh ngạch đích tiểu tộc cũng sẽ không tặng cho ngươi Thì phải là chư thiên cộng địch Một tòa tòa đại điện San sát ở thiên hà trên đảo Nhân, thần, ma, tiên Này đó đại tộc Bảo điện đều là thật lớn vô cùng Mà ở này đó đại tộc ở ngoài Còn có khắc cường đại thế lực đại điện Tỷ như săn thiên các, tỷ như ngàn vực liên minh Tỷ như cổ thành liên minh Này đó, coi như là chư thiên trên chiến trường đích thế lực lớn mà khác Còn có một ít rất thưa thất hiếm thấy đích cổ tộc, giờ phút này cũng lục tục hiện thân, cổ tộc bình thường không tham dự mặt khác đại chiến, nhưng này loại danh ngạch phân phối chuyện, cổ tộc vẫn là để ý đích, không có gì thế lực không cần tinh vũ phủ để đích. Thiên hà trên đảo, tiếng người ồn ào, rất là náo nhiệt. Giờ phút này, nơi này cũng hình thành một cái thật lớn đích vạn giới nơi giao dịch. Vô địch có lệnh, hội minh trong lúc, bất luận kẻ nào không được ở thiên hà đảo độc võ, như thế một cái giao dịch thật là tốt cơ hội. Các loại bảo vật Các giới đặc sản, đều ở thiên hà trên đảo hội tụ. Những thiên tài cũng tới đây địa kiến thức một chút đại trường hợp, nơi này tương đối tương đối an toàn, phải loạn, cũng phải tiến vào tình vũ phủ đệ lúc sau. Một tòa tòa đại điện săn sát, thỉnh thoảng có cường đại đích tu người, thoát phá không gian mà đến. Có hội không chế tọa kỵ mà đến, có không chế chính mình đích xe cái mà đến, một ít cường giả, có chút còn kỵ thừa cường đại vô cùng đích yêu thú mà đến, chính là Long Phượng, đều có một ít đại tộc cường giả giam kỵ thừa mà đến chọc người tim đập nhanh. Mà ngay tại giờ phút này, đảo nhỏ lối vào, duy nhất không có đại điện đứng lặng đích phương vị. Một đám người, cũng bị cản lại. Một đám vạn tộc thiên tài, có người ở xem diễn, có người ở trờ chế dễ có người ở quái dối. Nhân tộc đến đây nhiều người như vậy. Một vị đến từ thần tộc đích thanh niên, cười nói, nghĩ muốn tiến đảo, có thể. Vô địch có lệnh, đại Chu phủ, đại tân phủ, đại minh phủ, đại hạ phủ, đại thương phủ đều có thể trực tiếp tiến vào. Những người khác tộc đại phủ tu người không thể tiến vào. Vì cái gì? Giờ phút này, nay bị chặn lại đích nhân tộc cường giả, có người sắc mặt khó coi, có người tâm tình hậm hực. Kia thần tộc thanh niên cười ha hả nói, không vì cái gì. Nay đó cường phủ, thực lực cường đại, thiên tài cũng nhiều, tại đây chư thiên vạn giới, thực lực nói chuyện. Bọn họ có thể đi vào, các ngươi không được. Đây là chư thiên vạn giới đích quý củ, như thế nào? Cảm thấy được không ổn. Một đám người tộc cường giả, có người nhíu mày Có đầu lĩnh đích nhật nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tộc cũng có vô địch và bản, vì sao phân chia nhân tộc đại phủ. Các ngươi bọn người kia, giáp tâm bất lương. Giáp tâm bất lương. Chẳng đương đích thần tộc cười nói, như thế nào hội. Đây là quy củ. Năm rồi, trừ bỏ mấy đại phủ, ngươi nhân tộc sẽ làm hai đại thánh địa đại ngôn, khi đó các ngươi nhưng thật ra có thể tiến vào. Nhưng hôm nay, nhân tộc không có hai đại thánh địa, chúng ta cũng không có biện pháp. Thật muốn đều cùng các ngươi nhân tộc giống nhau. Tùy tiện người tới, kia nơi này không phải dối loạn bộ. Một bên, có tộc khác cường giả, tôi cười sáng là nói, không tồi, nhân tộc đích hai đại thánh địa cũng chưa, hiện tại các ngươi nói, ai đại biểu nhân tộc? Ai mới là thật đích nhân tộc? Tựa như ngũ hành tộc, ngũ hành tộc chia lịa, mà nay đều là năm tộc người tới, cũng không phải là trở thành bộ tộc người tới, nếu không, nhân tộc phân chia một chút, thì như đại hạ phủ nhân tộc, đại minh phủ nhân tộc. Kể từ đó, mọi người cũng tốt có cái phân chia. Lúc này đây nhân tộc là có cường giả tới rồi, khá vậy chưa nói đại biểu nam một phủ, như thế nào có thể làm cho người ta tộc toàn bộ đều tiến vào đâu. Một đám người cãi nhau đích, bốn phía, vây xem đích nhân cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trong đám người, một bàn tử tệ đi ra, bên người còn mang theo một ít oanh oanh yến yến đích mị nữ, cười ha hả nói, để làm chi đâu. Thân tộc đích đạo hình, lúc này cũng đừng hay nói giỡn, thiên hà trên đảo, cường giả nhiều như vậy, làm cho người ta nhìn chê cười. Kia thần tộc thanh niên cười đích nghiền ngẫm nói: "Hạ thái tử, ta cũng không ngăn đón các người đại hạ phủ đích nhân. Đại hạ đích nhân, thông suốt không bị ngăn trở. Về phần bên này đích, ai biết có phải hay không giả mạo đích nhân tộc." "Hạ thái tử, đây là người đại hạ phủ giới trướng. Nếu là trong lời nói, hạ thái tử, ngươi nói cái nói, ta lập tức làm cho người ta đi vào. Ta vâng mệnh vu vài vị đại nhân, duy trì nhập khẩu thông hành, không cho phép ai có thể không được tiến vào. Để tránh bọn đạo trích lẫn vào." "Hạ thái tử ngươi cũng đừng làm cho ta khó xử. Kia thanh niên tươi cười khiêm tốn, còn chắp tay, vẻ mặt tươi cười nói, hạ thái tử, thực không phải ta không để cho ngươi mặt nguôi, như vậy, những người này hiện tại chỉ cần nói một tiếng, bọn họ đều là đại hạ phủ đích dưới chướng, ta lập tức cho đi. Hạ hổ viêu sắc mặt khẽ biến, cười nói, đạo huynh nói đùa, người trong thiên hạ tộc là một nhà, đều là nhân tộc, không nên đích cái gì dưới chướng không dưới chương đích. Hắn đang nói, trong đám người, có người hư Vưu Các ngươi cố ý hát đôi, Lạc chúng ta mặt mũi phải không? Hạ Hổ Vưu không nói gì, nhìn về phía nói chuyện người nọ, chở mình cái xem thường, nhún nhún vai nói, "Đi, các ngươi chính mình mà đi. Lười hơn nữa." Thân ma phải đích chính là nải tình huống, nhưng này những người này bị ngăn đón, lạc chính là cả người tộc đích mặt mũi, hắn nghĩ đến giải cái vây, hiển nhiên, thất bại. Lúc này đây, không ngừng nhân tộc như thế. Cùng lúc đó, bên cạnh một cái nhập khẩu, ma tộc bên kia cũng tao ngộ rồi một chút phiền toái hai điều thông đạo, còn có thông dụng văn dẫn đường, huyết hỏa ma tộc thông đạo thủy ma tộc thông đạo. Này đó thông đạo, cũng không biết là na bộ tộc thiết lập đích, không ngoài hồ thần tộc hoặc là tiên tộc. Đều là một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng là không sợ thủ đoạn tiểu, không sợ thủ đoạn lão, thường thường, này đó thủ đoạn nhỏ, có thể tạo được rất lớn đích tác dụng, phân hóa các tộc, làm cho các tộc nội chiến, có đôi khi chính là khởi vu này đó thủ đoạn nhỏ. Nhân tộc phải phân phủ, ma tộc phải phân tộc. Trước kia, Chen Phoenix đều là nhân tộc Năm nay, nhưng thật ra ma tộc cũng đi theo không hay ho, bởi vì ma hoàng bị thương, huyết hỏa ma vương chiến lực cường đại, phía trước thần tộc cùng tiên tộc, còn đề nghị lúc này đây ma tộc chia làm hai bên đến tranh thủ danh lạch, bọn họ nói, chia làm hai bên, có thể hội nhiều tranh thủ một ít danh lạch, tình nguyện nhiều cấp mấy danh lạch, chẳng sợ ma tộc diễn trò, kia cũng tùy ý, diễn trò, kia cũng là ma tộc lòng người chia lìa đích tượng trưng, người cao tầng nói diễn trò, tầng dưới chốt khả vị tất hội như vậy cảm thấy được. Cho nên phân tán đến tranh thủ danh ngạch, kia đều là tối phá hư đích lựa chọn. Chính là nhân tộc bên này, lúc này đây tiên tộc thậm chí đề nghị chia làm 36 phủ đến tranh thủ danh ngạch, danh ngạch hội càng nhiều một ít. Thật muốn như vậy làm, cao tầng không thèm để ý, phía dưới đích nhân liền tự nhiên phân chia mở. Bởi vì này không phải người trong tộc bộ, mà là đối ngoại, đối chư thiên và tộc. Nhân tộc chia làm 36 phương, bên trong ý kiến không đồng nhất, đây là tối kỵ. Hoàn hảo, nhân tộc cùng ma tộc cũng chưa để ý tới vẫn là dựa theo bộ tộc đến tranh thủ danh mạch. Bất quá, các tộc đã muốn ở bốn phía Tuyên Dương, thánh thành một mạch Tô Vũ, Liêu thành một mạch Liêu Văn Ngạn, ngoại thánh một mạch Vạn Tiên Thánh. Phân hóa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu Tô Vũ khó đối phó, vậy làm cho hắn cùng nhân tộc hoàn toàn tua nhỏ khai, đối ngoại bốn phía Tuyên Dương Tô Vũ đích lập trường, hắn không thuộc mình tộc, này cũng là một loại suy yếu cùng Tô nhỏ. Bên ngoài, khắc khẩu không ngừng. Bên trong, một tòa tòa đại điện nhìn như cách đích rất xa. Bất quá vô địch trong lúc đó, khoảng cách cảm giác đều rất gần, nhân tộc bên này, từ Đại Chu Vương, Tiểu Tân Vương, Ngưu Trăm nói, Thiên Chú Vương bốn người vi đại biểu, thay thế nhân tộc đến cướp lấy danh ngạch. Đại Chu Vương là tổng quản người, mà khác ba người, phân biệt đại biểu văn minh sư, chiến người, phi đại phủ vô địch ba phương thế lực. Đại Tân Vương tỏa chấn phía đông chiến khu, Đại Hạ Vương bọn họ không thiện đàm phán, Đại Minh Vương lười ra nhân cảnh, còn tại nhân cảnh đợi, Đại Chu Vương đó là lúc này đây đích đại biểu cứng giả. Nhìn thấy bên ngoài khắc khẩu không ngừng thần tộc bên kia đầu bạc thần Vương khẽ cười nói Chu Minh bọn tiểu bối loạn lý giải nhân tộc Mặc dù phân 36 phủ đậu lòng người tộc còn có thánh địa trưởng quản đại phủ đều là nhất thể không nên đích phân chia hạt hồ nháo dứt lời đầu bạc thần Vương cười nói Chu Minh lần này ngươi đại biểu chiến thần điện vẫn là dị Vvang giống nhau đại biểu cầu tác cảnh đại chu Vương bình tĩnh vô cùng thản nhiên nói đại biểu nhân cảnh đại biểu nhân cảnh kia thần Vương bật cười nói Này có thể được không? Đại hạ vương bọn họ cũng chưa đến, Chu huynh có thể thay biểu nhân cảnh sao không? Đừng đến lúc đó danh ngạch phân ra đến đây, đại hạ vương cái kia mãng phu không hài lòng, vừa muốn chạy tới gây chuyện thị phi, này cũng không hảo. Tiên tộc đại điện bên kia, nói vương uống trà, phủi phủi lá trà, chậm rãi nói, đúng vậy, Chu huynh, ngàn vạn lần đừng chúng ta đàm thỏa, nhân tộc bên kia lại ra đừng, rẽ, vậy phiền thoái. Không thôi. Đại Chu vương vỗ nhẹ nhẹ chụp muốn nói nói đích tần trấn. Áp chế hắn lời nói, không chút hoang mang nói, không nhọc chư vị lo lắng, vấn đề không lớn, lần này ta xem nhân tộc vẫn là có thể thuận lợi giao tiếp đích, sợ là sợ. Ma tộc bên này, ngàn vạn lần đừng sai lầm, không biết lần này huyết hỏa ma vương có thể hay không đến, tới nói, ma tộc bên này là thủy ma tộc làm chủ, vẫn là huyết hỏa ma vương làm chủ. Nói xong, lại khẽ cười nói, mọi người ngàn vạn lần cấp cho huyết hỏa ma vương một chút mặt mũi huyết hỏa ma tộc, mọi người cũng biết, này không để cho mặt mũi thực dễ dàng ra điểm phiền thoái. Lời này vừa nói ra, ma tộc đại điện bên kia, mấy tôn ma vương đều là sắc mặt có chút khác thường, cũng không nói chuyện. Ma hoàng bị thương, gần nhất trong khoảng thời gian này, đích sắc có điểm loạn. Ma giới, đã muốn có chút quy mô nhỏ đích chiến tranh bùng nổ. Đại chu vương rời đi một chút đề tài, cũng không nói nữa. Bên ngoài đích phân tranh, còn tại tiếp tục, này đó vô địch, cũng cũng chưa nhúng tay, này cũng là bao năm qua chuẩn bị đích hạng mục, coi như là đối một ít thiên tài đích khảo sát Dù sao vô địch có lệnh, nơi đây không được bùng nổ chiến đấu, động nói chuyện ra chuyện. Nhập đào khẩu. Người càng tụ càng nhiều. Kia thần tộc thanh niên, cười nói, chư vị, như vậy đi, trừ bỏ ta nói đích mấy đại phủ, mà khác đích đại phủ ta thực không có nghe nói qua, các ngươi không bằng nói các ngươi là đến từ người nào thanh địa ta có lẽ biết, đã biết, các ngươi liền tiến. Cái gì đại phủ, các ngươi nhân cảnh phân chia đích rất loạn, nhiều như vậy đại phủ, ta cũng không nhớ được. hắn tươi cười đầy mặt nói, ta cũng không khó xử chư vị đích dí tứ, khả chư vị nhập đảo, đều đắc làm đăng ký, ngươi nói ngươi tới tự một ít không biết đích địa phương. Chúng ta cũng sợ bị một ít dụng tâm kín đáo đích tên lẫn vào trong đó a Đang nói, một đạo bóng người hạ xuống, tần phóng kỵ thừa bay trên trời hổ đông xuống, lanh đạm nói, được rồi, cho đi. Hô Lan, đừng tìm việc. Hắn mới vừa nói xong, lại một đạo bóng người hạ xuống, chiến vô song bình tinh nói, tần phóng, nhân tộc đều thuộc sở Hưu vũ đại tần phủ sao không? Chiến vô xong ngươi muốn tìm tra. Ngươi đừng đã quên, ngươi một cái tô vũ dưới tay may mắn chạy trốn đích tên. Chiến vô xong bình tĩnh vô cùng, tô vũ là tô vũ, ngươi là ngươi, những người khác là những người khác, như vậy như thế nào, bất luận kẻ nào tộc, tiếp ta cùng dai một quyền, tùy ý xuất nhập, không ngăn trở nữa ngăn đón, nếu không, vẫn là ở đảo ngoại đợi đi. Tần phóng nhãn thần sẵn giọng ngươi muốn tìm tra. Không, suy nghĩ một chút các ngươi đích phân lượng. Chiến vô xong nhẹ giọng nói. Nhân tộc được xương cường tộc, thực lực cũng tản kém không đồng đều, thường thường một ít kẻ yếu, cũng muốn bảo bản, đã đánh mất 10 đại cường tộc đích mặt. 10 đại cường trong tộc, chỉ có nhân tộc như thế, thường xuyên xuất hiện nhân tộc bị tiểu tộc nịch phạt, buộc là cả 10 cường chủng tộc đích mặt. Tần trả về không nói chuyện, trong đám người, có người lạnh lùng nói, tiếp ngươi một quyền, cùng dai một quyền. Chiến vô song bình tĩnh nói, là, ngươi là bay lên không, ta liền áp chế thực lực, lấy bay lên không một quyền chân ngươi, ngươi nếu có thể tiếp được. Cứ việc vào bản, nếu là một quyền đều tiếp không dưới. Như thế gây yếu đích nhân tộc, làm gì nhập đảo, mất mặt xấu hổ. Hảo. Tần Phóng vừa định chen vào nói, bị này một tiếng hảo tự làm cho bất đắc dĩ. Nghĩ muốn cái gì đâu. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể tiếp được chiến vô song một quyền. Người ta tốt xấu cũng là hiện tại đích thiên bảng đệ nhị, chẳng sợ áp chế cảnh giới, cũng không phải ngươi có thể so sánh nghị đích. Bên kia, hạ hổ view hướng Tần Phóng nhìn thoáng qua, nhung nhung vai, lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Việc này, ngoan tật. Nhân tộc bởi vì phân phủ mà chỉ các đại phủ hô không lệ thuộc, chẳng sợ tần phóng như vậy đích thiên bảng thiên tài, trừ bỏ đại tần phủ, ở mặt khác đại phủ, cũng không có gì uy vọng. Nhân cảnh một ngày không đồng nhất thống, này đó ngoan tật liền không thể tránh cho. Chưa nói tới đúng sai, bọn họ không phải tần phóng đích cấp dưới, cũng không phải đại tần phủ đích nhân, đối rất nhiều người mà nói, con nhận thức chính mình đích đại phủ, đối mặt khác đại phủ đích nhân, cũng không nhiều lắm nhận thức đồng cảm. Theo Chiến Vô Song trong lời nói âm hạ xuống, nháy mắt có người quát lên một tiếng lớn, một đao hướng Chiến Vô Song bổ ra. Thẳng tới trời cao bảy trọng đích cường giả. Mà Chiến Vô Song, mặt không đổi sắc, thẳng đến đối phương tới rồi trước mặt, lúc này mới một quyền vung ra, ầm vang một tiếng nổ, không khí tạc nứt ra, nguyên khí bạo khai, phanh địa một tiếng, đối phương tạp dừng ở địa, sinh tử không biết, đại lượng máu tràn đầy tràn đến. Chiến Vô Song mặt không chút thay đổi, yên lặng nhìn thấy. Tân mày, người nọ không chết. Chính là này một quyền đi xuống, tập thành trọng thương, chiến vô xong đích một quyền cũng không tốt như vậy tiếp, này hay là hắn áp chế thực lực, lấy thẳng tới trời cao lực ra tay đích. Mà giờ phút này, trung quanh, người càng đến càng nhiều. Nhìn đến chiến vô xong một quyền bị thương nặng đối phương, có người khẽ cười nói, nhân tộc, trên lệnh ghê gớm thật à. Đều là nhân tộc, có người có thể dễ dàng đánh bại chúng ta, có người cũng một quyền đều tiếp không dưới, tô vũ vẫn là cường a khó trách chướng mắt nhân tộc, độc lập đi ra. Tự phong cổ thành một mạch. Là trên lệnh quá lớn, đây là nhân tộc các đại phủ nói đích này thiên tài. Thật đáng buồn. Ta xem, căn bản không có cách nào khác so với, không ngừng cùng Tô Vũ, Tần Phóng, Hoàng Đăng bọn họ cũng không được mặt khác cái gọi là đích nhân tộc đại phủ. Quá yếu quá yếu. Khó trách vạn thiên thánh phải tàn sát nhân cảnh, như vậy đích một đám giá áo túi cơm chiếm cứ địa vị cao. Vạn thiên thánh như vậy đích thiên tài, cũng bị những người này quản, có thể chịu phục sao không? Một câu câu đều thực chắc tâm, làm cho những người đó sắc mặt khó coi vô cùng. Tần phóng khẽ quát một tiếng, đủ liêu. Một tiếng gầm lên, đem trong hư không kêu cổ thản nhiên đích mị hoặc phương pháp bị xua tan. Đấu pháp đã muốn bắt đầu, vạn tộc bên này, có am hiểu mê hoặc phương pháp đích cứng giả, đã muốn âm thầm đúng tay, làm cho này những người này tộc thiên tài cường giả loại gieo hạt tử. Cam thủ tô vũ, cam thủ vạn thiên thánh, cam thủ tần thả bọn họ. Tần phóng đích quát khẽ một tiếng, bị xua tan một ít mê hoặc phương pháp Cũng như trước không có thể ngăn cản những người khác, có Sinh Linh vừa cười nói, "Tần Phóng, lại không ai ngăn đón người, như thế nào? Đại Tần Vương trưởng quản nhân tộc quân đội, người Tần Phóng, phải trưởng quản nhân tộc Đại Tân Sinh." Thần ra, thật muốn nhất thống nhân cảnh. Nghe nói lần này nhân tộc quy mô xuất động, hao phí vô số tinh lực, xuất động vô số cường giả, chính là vì giúp Đại Tần Vương cướp lấy chín diệp thiên liên, trở thành nhân tộc chí tôn, Tần Phóng là thật đích sao không?" Tần Phóng vừa định nói chuyện, có người nhanh chóng cười nói: Khẳng định thật sự, ta cũng không tin, tần gia không động tâm, có lẽ lúc này đây tần gia mới vừa chứng nói đích tần phủ chủ đều phải vào bàn, tần phóng, có phải hay không? Tần phóng to mày, phụ thân là chuẩn bị tiến bảo, không ngừng phụ thân, hắn nhị thuốc cũng chuẩn bị tiến bảo. Giờ phút này, những người này muốn đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng đâu? Hắn sẽ lại nói chuyện, một người xuất hiện, một trời một vực tộc đích chú hồn, chú hồn môi khẽ nhúc đích, tần phóng chỉ cảm thấy không khí một ngừng hắn đến miệng trong lời nói. Ngạnh sinh sinh bị áp bách trở về, khí huyết nhất thời bùng nổ. Chú hồn đạm cười nói, thần huynh làm sao vậy? Tần phóng nhãn trung sát khí sôi trào, mà lúc này, lại có nhân tộc thiên tài buông xuống, hoàng đằng cùng ngô kỳ đều rớt xuống, vạn tộc bên này, nhưng cũng đến đây mấy vị cường giả. Am hiểu mê hoặc phương pháp đích cường giả, tiếp tục cười nói, đại hạ phủ người tới. Mời vào đó là, đại hạ phủ, đại tần phủ đều có thể trực tiếp tiến vào, hai phủ cường giả phần đông, thiên tài phần đông, nô phục Mặt khác đại phủ vẫn là tiếp được vô song huynh một quyển tái nhập đi chỉ sợ không một người có thể tiếp được một quyền thực lực quá yếu quả thực không thể tin được tô Vũ những người này xuất từ nhân tộc đều là nhân tộc một đám sinh linh ngươi một lời ta một ngữ. chẳng sợ nhân tộc những người đó biết những người này là ở kích thích bọn họ chính là như trước nuốt không giới trong lòng kia cổ khí có chút nghệ quất có chút hoắn lượn có chút phấn nộ. về phần này đó phấn nộ, nhằm vào chính là ai cũng nói không do nói không rõ Có người không nhịn xuống, tức giận nói, Tô Vũ Cường Thịnh trở lại, kia cũng ly khai nhân tộc, không phải người tộc người, các ngươi cũng không làm theo đấu không lại hắn Hán Cường, cũng chỉ là cơ duyên hảo. Tần phóng mấy người nhất thời như mày. Ngu nốc. Biết là kế, không nên thải một cước, vạn tộc gây sức ép nửa ngày, chính là cho các ngươi tâm sinh đoán giận. Kết quả, thật đúng là tâm sinh đoán giận ghen ghét. Tân yên tâm trung thở dài, nhân tộc một ngày không thống nhất, tình huống như vậy, liền không thể tránh cho. Hy vọng lúc này đây, ông nội có thể hoàn thành thăng cấp, điều kiện tiên quyết là phụ thân bọn họ thật sự có thể mang về chín diệp thiên liên, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tô Vũ cùng vạn thiên thánh đã muốn bạn gia nhân tộc. Lại có nhân mở miệng, đang nói, có người cười nói, ta nghe được có người ở khoa ta. tân phóng mấy người trong lòng chấn động. Ngay tại giờ phút này, một người đạp khoảng không mà đến, một cước đêm vừa mới nói chuyện hai người thải xuống đất hạ, ngắm nhìn chung quanh một vòng, cười nói, ai ở khoa ta. Bốn phía Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hán, như thế nào thông ra gặp nhau từ trước đến nay? Về phần phía trước nói chuyện hai người, đã sớm bị hắn giống nắc ngẩm cả người đều thải đích mau băng, hoàn toàn không thể nhúc nhích cùng hẽ răng. Trong đám người, một người phẫn nộ nói, Ngươi, Tô Vũ, ngươi làm cái gì? Tô Vũ cười khẽ lấy tay trảo ra, hát xì một tiếng, đem đối phương tạo thành một đoàn, cười nói, ai theo ta nói chuyện? hắn nhìn về phía đối diện chiến vô xong mấy người, cười nói, chư vị, ta không ở, các ngươi như thế nào đều suy nghĩ ta, cách thật xa, một đám đều đang nói chuyện với ta. Dứt lời, con thủ chụp được. Một trường hạ xuống, 7, 8 người trốn chạy, những người khác cũng không còn kịp rồi, ầm vang một tiếng, mặt đất, một cái trưởng ấn hạ xuống, hơn 10 người bị hắn chụp thành thịt bính. Tô Vũ, ngươi! Tiếng lên não. Một thanh cây búa hạ xuống, kia Am Hiểu Mê hoặc người, bị một cây búa trực tiếp tạc bạo ý chí hải. Ầm vang một tiếng, toàn thân tạc nứt ra. Ngay tại giờ khắc này, có người lạnh lùng nói, hội minh không được giết nhân, Tô Vũ, người ở muốn chết. Giờ khắc này, dơ lên trời cự trưởng hạ xuống. Mà ngay tại giờ khắc này, trong hư không, ba con nắm tay nháy mắt hạ xuống, ầm vang một tiếng, kia cự trưởng dập nát. Ngay sau đó, ba tôn thạch điêu, hiện lên ở trên hư không, ba tỏa cổ thành, huyền phù ở khoảng không. Tô Vũ cười nói, vị này để làm chi đâu? Ta khiển trách một chút đối ta bất kính người, làm sao vậy? Dám can đảm thẳng hô bổn tọa tên, có nên hay không phạt? Nho nhỏ đích sân hải, lá gan không nhỏ. Tên của ta, có thể tùy ý thẳng hô đích sao không? Ta làm cho ta thuộc hạ, tùy ý hô lên mổ vị thần vương hoặc là thần hoàng đích tên, quát lớn hắn một tiếng, thần tộc có thể không tức giận sao không? Tho gan lớn mật, vô thượng hạ tôn ti. Tô vũ nói xong, đạm mặc nói, chẳng lẽ nói, ta tô vũ, địa vị còn không bằng một vị thần vương. Các tộc thị ta thánh thành vi không có gì. Ba tôn Thạch Điêu ở hắn phía sau đứng lặng, một pho tượng tôn vô địch thân ảnh hiện lên, đều như mày, Tô Vũ đến đây. Chẳng nhưng đến đây, còn mang đến ba tôn Thạch Điêu. cường hãn con cùng. Tô Vũ cười cười, tùy ý một ước, đem dưới chân hai người đã bay, nhìn về phía xa xa vài vị nhân tộc vô địch, cười nói, đầu góc không tốt xử đích nhân tộc, không xứng tại đây ngốc, nhà ai đích, làm cho bọn họ chính mình lĩnh trở về. Không phục trong lời nói, làm cho này đại phủ vô địch tới tìm ta. Ta mặc dù không muốn cùng các ngươi đồng lưu, khả dù sao cũng là nhân, cùng này đó ngu xuẩn đều là nhân tộc. Có chút làm cho ta thật mất mặt. Mặt khác, hy vọng nhân tộc báo cho một chút này đó tiểu bối, còn dám đối ta bất kính. Đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn lại nhìn về phía tần phong mấy người, cười nói, muốn làm đại tân sinh đứng đầu, quăng có thực lực là không đủ đích. Phải trong ngoài danh ngoan. Nội thánh ngoại vương không thể thực hiện được đích, nhân tộc lung tung đã lâu, đại phủ cắt lập, sớm không phải nhất thể. Đối này đó khẩu Vông ngăn cản hàng người, đối phó bọn họ, cùng đối phó vạn tộc giống nhau. Không phục, sắc. Không nghe, sắc. Bất kính, sắc. Tô Vũ nói đích bình tĩnh, cũng làm cho bốn phía một đám người trái tim băng giá vô cùng. Tô Vũ bước chậm trên con đường lớn, cũng không xem này vô địch, mà là nhìn về phía vạn tộc, nhìn về phía những người đó tộc thiên tài, cười nói, nhân tộc, kiêng kỵ nhiều lắm. Cường giả là, thiên tài cũng là, đều muốn dùng thánh nói nhất thống. Dùng thanh nói cảm hóa, thật to đích không ổn. May mắn, ta nhảy ra ngoài, nếu không, ta sẽ nghẹn quất tử. Ngay tại giờ phút này, không chung, đại Chu vương đông nhiên đạm cười nói, Tô Vũ, ngươi nếu thái độ làm người vương, lại nên như thế nào? Tô Vũ nhìn về phía hư không, nhìn về phía vị kêu mang theo tươi cười đích đại tru vương, cũng cười, đại Chu vương bậy hạ. Bậy hạ liền miễn. Đại Chu vương cười cười, ngữ khí thoải mái. Tô Vũ cười nói, khảo ta sẽ không là khảo hạch một chút, xem ta thích không thích hợp đương nhân vương đi. Ta hảo vinh hạnh. Đừng nói, ta còn thực lo lắng quá vấn đề này, trước kia, nghĩ muốn chính là ta cường đại rồi, có thể khuyên giải mọi người, mọi người một lòng. Sau lại, ta nghĩ pháp thay đổi, phục của ta thì phải là nhân tộc, không phục của ta. Kia liền không phải, không phải, liền khả xác. Đại Chu vương, ngài cảm thấy được như thế nào? Trong khi cười nói, cũng huyết tinh khí 10 phần. Đại Chu vương sắc mặt không thay đổi, Tần chấn mấy người cũng hơi hơi biến sắc. Người này, sát tính quá nặng. Tô Vũ một phen nói, cũng làm cho bốn phía một ít nhân tộc, có chút cứng ác. Tô Vũ cởi tủn tìm nói, nhân tộc, Thái Bình lâu lắm. Phân cách lâu lắm. Loạn thế giới, không cần trọng điển sao được. Ta nếu vi vương, trước hết giết mấy vô địch tế cờ, tìm tra, giết hắn cái ba gia năm gia đại phủ. Giống đại chu vương loại này cường đại đích vô địch, trực tiếp phái ra đi làm sát thủ, diệt sạch một giới, ta liền đem ngươi cấp diệt, đại Chu vương đại khái sẽ bại lộ chân thật lực. Nhiều chuyện đơn giản. Đi bá đạo cử chỉ, không phục liền sát, về phần ta chết sau. Quản hắn hồng thủy ngập trời, đại Chu vương bậy hạ vừa lòng của ta trả lời sao không? Đại Chu vương nhìn hắn một cái, hồi lâu, nhẹ giọng nói, chính là hỏi một chút, tô thành chủ kiến nở nụ cười. Tô vũ cười nói, ra mỏi không quá vừa lòng, không quan hệ, ta cũng không muốn làm nhân tộc vua. Phí sức cố sức, còn không lấy lòng. Ta là Thánh Thành Tô Vũ, Thánh Thành, ta nói một không. Hai, cái này vậy là đủ rồi. Cười ha ha một tiếng, Tô Vũ bước vào hư không, tọa lạc cổ thành ngai vàng phía trên, thanh âm to, chư vị, nên hoặc học, một đám tiểu tử kia thêm phiền không để ý tới chính là, khó chịu, liền thải tử bọn họ. Làm gì một đám đến vây xem ta, thải tử một ít con rẹp, cũng đáng đắc mọi người vây xem sao không. Trong hư không, một pho tượng tôn vô địch, sắc mặt khác thường, có tiêu tán ở tại tại chỗ có cười cười, rất nhanh cũng ly khai nơi đây, trở về đại điện, không hề vây xem. Mà trong hư không, Tô Vũ quan sát này thiên tài, mặc kệ bọn họ sắc mặt như thế nào, tuy cười như trước sáng lạ, chịu phục cũng tốt, không phục cũng tốt, thực lực không bằng nhân, vậy cho ta điệu thấp điểm, thành thật điểm. Nhân tộc cũng tốt, không thuộc mình tộc cũng tốt, ta Tô Vũ, hiện tại không phải các ngươi có thể nghị luận đích, còn dám lấy ta đương quân cờ, các ngươi đích bậc cha chú, tổ tông, ngăn không được ta muốn giết các ngươi không tin Có thể thử xem xem. Chiến vô xong cũng tốt, ma nhiều kia cũng tốt, chính là ngươi tần phóng, hoàng đẳng, hoặc là mặt khác có lẽ, nên túi đầu túi đầu, liền như ta ngày xưa thấy ngươi trở bậc cha chú tổ tông, thực lực không bằng nhân, vô bảo mệnh tư bản, kia cũng sẽ túi đầu. Tô Vũ nở nụ cười một tiếng, ngay sau đó, rồi đột nhiên không chế cổ thành, ầm vang một tiếng rơi xuống đất, chiếm cứ một phương bảo điện, trực tiếp đem kêu bảo điện chàng đích tứ phân ngũ liệt, trong đó một pho tượng vô địch đột ra, cả giận nói: "Tô Vũ, ngươi làm cái gì?" Huyền Khải Vương cuồn xa một chút, thánh thành buông xuống, không biết tị lui, "Tin hay không ta cho ngươi Huyền Khải bộ tộc, chọn đời ra không được Huyền Khải giới." Huyền Khải Vương sắc mặt khó coi, màu trắng áo giáp đều biến đích có chút đỏ lên. Tô Vũ lạnh lùng nói, "Ngươi tộc ngày xưa vây giết ta, ta còn không tìm các ngươi tính sổ, tái chúng ta, ngươi tộc nghĩ muốn diệt tộc sao không?" Huyền Khải Vương trong lòng nghẹn quất, cũng bất đắc dĩ, cắn răng, mang theo một ít Huyền Khải tộc cường giả. Nhanh chóng hướng mặt khác một chỗ bay đi, nghẹn khuất đích phải chết, cũng không thể nơi hà. Mặt khác các tộc cương giả, có người nhíu mày, có người đạm mạc, có người ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tô thành chủ, vẫn là không cần gần nhất liền gây chuyện, mọi người chung sống hòa bình, càng thích hợp một ít." Tô Vũ Mồi ngay ngắn ngai vàng, lười biếng nói, "Nói Vương, ngươi tôn tử nói thành, ngươi tốt nhất chủ động đem hắn đầu cắt cho ta, bằng không, ta không chết phía trước, ngươi nói Vương một mạch, chính là của ta đại địch, sớm hay muộn giết ngươi trái tim băng giá." Nói vương ánh mắt nheo lại. Tô vũ cười nói, đừng như vậy xem ta, ta sắp chết, ta không thèm để ý ngươi như thế nào hơn ta, các ngươi cầu nguyện ta chết đích thời điểm im lặng điểm, nếu không, ta sẽ làm cho chư vị biết, cái gì kêu sinh mệnh cuối cùng đích quần hoang này hy vọng kêu một ngày, chư vị không cần nhắm mắt, trận mắt nhìn thấy. Bốn phương tám hướng, một pho tượng tôn vô địch không nói gì. Thiệt hay giả? Thật muốn đã chết? Này nếu thật muốn đã chết, từ phía trước, tô vũ người như thế là đáng sợ nhất đích. Tối điên cùng đích, thật muốn mang theo hơn 10 vị vô địch đi cắn quét, kia. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thần tộc kia đầu bạc thần vương khẽ cười nói, Tô Vũ, chư vị trấn thủ, cũng không phải là của ngươi nô lệ, ngươi. Còn không có biện pháp mệnh lệnh bọn họ. Tô Vũ cười nói, đối, ta biết, cho nên ta sẽ học hà đồ, biết hà đồ sao không? Ta sẽ mở ra tử linh thông đạo, tử linh quân chủ sát ra, chấn thủ sát ra, hy vọng có thể độ diệt một giới sinh linh, cho ta tiến đường, cho ta trôn cùng. Về phần lựa chọn ai, xem chư vị vật khí. Im lặng. Kia đầu bạc thần vương cũng là ánh mắt lói ra, ngươi có biết hà đồ. Tô Vũ bật cười nói, vô nghĩa, ta đương nhiên biết. Năm đó chư vị cật liễu khuy đi. Ta nghĩ, ta có hà đồ đích vết xe đổ. Hội so với hắn làm đích rất tốt, tin tưởng đến lúc đó 6-70 vị vô địch sát đi ra, đại chiến mấy ngày liền. Chư vị nhất định hội xem đích thực thích. Có lẽ còn có bán hoàng cấp đại chiến, hy vọng có thể thỏa mãn chư vị đích yêu cầu Thật hy vọng ngày nào đó, chư vị còn có thể ngóng trông ta chết đích nhanh lên, ha ha ha. Hắn giống như điên, giống như ma vương, buông xuống tại đây hơn 10 vị vô địch đích thiên hà đảo. Một phên nói, cũng làm cho một vị vị vô địch những mày. Nói vương trầm thấp nói, tinh hoành chấn thủ, tô vũ như thế điên cuồng, nói ra này trở làm cho người ta sợ hãi nguồn luận, chư vị cũng không quản sao không. Tinh hoành đạm mạc thanh truyền ra, hắn chính là nói nói, vẫn chưa làm cái gì, thực tới rồi ngày nào đó. Chấn thủ nhóm tự nhiên hội chấn áp hán, giống như năm đó chấn áp hà đồ. Mọi người thầm mắng. Vậy đã muộn. Năm đó đích hà đồ, cũng không phải là mới ra đến đã bị chấn áp thôi. Tên kia, gặp phải thiên đại đích mầm thai vạn, làm cho tử linh trải rộng chư thiên. Lúc này mới làm cho chấn thủ nhóm ra tay, lão quy tự mình giết chết hán. Khả kia một lần, thử vong đích vô địch cũng không ít. Việc này, một ít đại tộc biết, cổ tộc biết, nhưng thật ra nhân tộc, vị tất có mấy người biết hà đồ người này rồi. Ở đây đích một ít tiểu giới vô địch, có chút cũng không rõ ràng Hà Đồ là ai. Nhân tộc đại diện trung, Tần Chấn mấy người cũng tốt kỳ, Tần Chấn truyền ông nói, "Chu thúc thúc, này Hà Đồ là ai?" Một cái kẻ điên. Đại Chu Vương giống như biết một ít, truyền ông nói, "Một cái điên cuồng đích tên, mở ra tử linh thông đạo, hơn 10 vị tử linh quân chủ sát ra, tàn sát vạn giới, tử linh đại quân bao trùm thiên địa, hắn phải tiếp dẫn bán hoàng băng xuống, nghị muốn đánh vào thần ma đại giới, vượt qua này chấn thủ đích quy tắc, cuối cùng bị giết." Bất quá kia một lần, cũng làm cho hơn 10 vị vĩnh Hằng ngã xuống, nhật nguyệt ngã xuống thành trăm hơn 1.000 Rất nhiều năm trước chuyện, đều không phải là chúng ta thời đại này chuyện. Tần chấn thật hấp một ngụm lương khí, chuyên ông nói, chú Thúc, Tô Vũ tiểu tử này, có phải hay không thật muốn điên rồi? Cảm giác lúc này đây Đích Tô Vũ, cùng hắn lần trước gặp mặt Đích Tô Vũ, khác biệt quá lớn. Lần trước hắn ở Đại Minh Phủ nhìn thấy Tô Vũ, khi đó Đích Tô Vũ, còn không có như vậy mà tính. Hiện tại Đích Tô Vũ... Cũng thật sự sát tính tận xương, mà tính ngập trời. Đại chu vương cười cười, đồng nhiên truyền âm nói, phụ thân ngươi, có lẽ liền thích loại này. Còn nhớ rõ ta vừa mới đích câu hỏi sao không? Phụ thân ngươi làm cho ta hỏi đích. ân Không có gì. Chính là tùy ý hỏi một chút, phụ thân ngươi có chút nhớ nhung pháp, ta có thể lý giải, có lẽ tô vũ đích cách nói. Mới phù hợp phụ thân ngươi đích dí tưởng. Không có khả năng. Tần chấn lắp đầu, cha ta nhìn như lenh khốc, trên thực tế nhất nhân tử Tô Vũ như vậy đích tính cách, tuyệt đối sẽ không được đến phụ thân đích thưởng thức. Đại Chu Vương cười cười, chưa nói cái gì. Phải không? Đại Tần Vương chính mình làm không được đích, có lẽ. Hy vọng có người có thể đi làm đâu. Đương nhiên, này chính là Đại Tần Vương đích dí tưởng, không có nghĩa là mặt khác vô địch đích dí tưởng, cũng không đại biểu Tô Vũ đích dí tưởng. Hiện giờ đích Tô Vũ, lễ tạ thần trở lại nhân tộc, này khả vị tất. Ở Thánh Thành, chính như hắn nói đích như vậy, nói 102 Chấn thủ không mở miệng Thành chủ nhóm không dám phản kháng, này cư dân lại không có gì lời nói quyền, tình huống như vậy hạ, ngươi làm cho Tô Vũ trở lại nhân cảnh, bị người chế ước, hắn sao lại đáp ứng? Mà giờ khắc này, đảo nhỏ thượng, một đám người tộc, tâm tình phức tạp, đều nhìn về phía kia tòa cổ thành. Bá đạo! Hung tàn! Vừa mới nói chuyện đích kia hai vị nhân tộc, trực tiếp bị Tô Vũ đá tàn, mà vạn tộc bên kia, cũng có người tàn, có người trực tiếp bị giết. Cái gọi là đích không thể đỡ võ, Tô Vũ gần nhất Giết người cũng chưa người ta nói cái gì. Ai nói cái gì? Ai sẽ nói cái gì? Mang theo ba tôn vô địch thạch điêu đích Tô Vũ, khống chế cổ thành tiên đến, những người này ngay cả cái giấm cũng chưa phóng, huyệt khải vương bị hắn chiếm lấy cung điện, xám xịt địa chính mình tìm địa phương đi, cũng không dám nói cái gì. Trong đám người, hạ hổ viêu cười cười, bên người cũng nhiều hoàng đẳng mấy người, giờ phút này, hạ hổ Vưu truyền âm cười nói, người này, chính là thật sự hung tàn bá đạo, tốt nhất đừng treo chọc hán. Một ít nhân nghĩ muốn đích đơn giản, nghĩ Tô Vũ là người tộc, có việc có thể tìm hắn hỗ trợ, không có việc gì là có thể khi hắn không tồn tại, đại khái có chút nhân còn suy nghĩ, muốn hay không lợi dụng một chút, lợi dụng xong rồi, tái bỏ ra. Ta xem, vẫn là đều có khác này ý tưởng, người này khởi sướng điên đến, lời nói khó nghe đích, nhân cảnh đều dám cho người đổ. Đối với Tô Vũ trở thành cổ thành đứng đầu, quản lý 36 cổ thành, muốn nói nhân cảnh chung không ai có tâm tư, đó là không có khả năng. Có chút nhân thậm chí chờ đợi, gặp phiên thoái, Tô Vũ có thể đến hỗ trợ, dẫn dắt 36 tôn vô địch đến hỗ trợ, dẫn dắt bán hoàng đến hỗ trợ, về phần giúp xong rồi. Giúp xong rồi, Tô Vũ nên để làm chi để làm chi đi, dù sao hắn sống không lâu. Tốt nhất có thể đem không chế thạch điêu đích phương pháp cống hiến đi ra, làm cho người ta tộc vẫn có thể khống chế, vậy tốt nhất. Khả hôm nay này hết thảy, hoàn toàn đánh vỡ mọi người đích chờ đợi cùng hy vọng. Đừng náo. Ngay cả nói hắn một câu không tốt đều không được. Hắn sẽ cho ngươi đường nào? Làm cho Đại Chu Vương đích mặt, hắn đều đem hai cái nói hắn không tốt đích tên, trực tiếp cấp đá tản, này coi như khách khí, liền này, ngươi trông cậy vào Tô Vũ không giảng buộc giúp ngươi chém đao. Đại Chu Vương hỏi hắn, "Đương nhân vương, hắn hội như thế nào làm?" Tô Vũ trong lời nói không nhiều lắm, thông thiên không rời sát tự. Giờ phút này, mọi người mới nhớ tới người kia Linh Oan. Hắn rời đi Đại Hạ phủ đích thời điểm, thiếu chút nữa đem Đại Hạ phủ đan thần văn hệ đích cường giả cấp hãng hại sát xong rồi. Hắn cùng Vạn Thiên Thánh giống nhau. Có lẽ, người này so với Vạn Thiên Thánh còn muốn oan. Trông cậy vào Tô Vũ, còn không bằng trông cậy vào Vạn Thiên Thánh tốt lắm, Vạn Thiên Thánh đều so với Tô Vũ nhân từ một ít. Giờ khắc này, một vị vị nhân tộc thiên tài, tâm tình phức tạp đích khó có thể nói nên lời, phía trước đích Dịch tị, thị, phẫn hận, lập tức sẽ không có, đều thành chê cười, ở Tô Vũ trong mắt, bọn họ chính là con rể, cùng Vạn tộc giống nhau đích con đơn dẹp. Hắn muốn giết của ngươi thời điểm, áp cái sẽ không kiêng kỵ cái gì. Sẽ không lo lắng, ngươi là không phải người tộc. Mà giờ khắc này, tin tức, cũng nhanh chóng chuyển đảng. Đông nước ra cốc. Tin tức truyền lại mà đến, có vô địch có chút tức giận nói, Tô Vũ quá phận, chính là tiểu bối không lòng dạ nào nói như vậy, hắn liền phế đi hai vị nhân tộc thiên tài. Đại Tần Vương có chút mỏi mệt Đạm Mạc nói, đủ liếu. Ta đã nói rồi, hắn không hề là người tộc Tô Vũ, mà là cổ thành Tô Vũ. Không cần lại có gì ý tưởng, không nên ép đích Tô Vũ, lúc sắp chết. Lựa chọn bị giết chính là nhân cảnh sao không? Hắn có chút tức giận, cam tức nói, ta nói lại lần nữa xem, tái lập lại một lần. Không cần gây phiền toái cho ta, làm cho người ta tộc tìm phiền thoái. Quản tựa hình dường như mình đích tiểu bối, quản tựa hình dường như gia đích thiên tài. Không cần nói cái gì nữa không lòng dạ nào nói như vậy, cũng không nếu nói cái gì tô vũ chính là vận khí tốt. Ta không hy vọng, tiếp theo, nhân tộc muốn chiến chính là cổ thành liên minh. Nếu là các ngươi còn nghe không hiểu tiếng người, Vậy chính mình độc lập đi ra ngoài, ta không nghĩ đối nội ra tay, không có nghĩa là ta sẽ vẫn dễ dàng tha thứ các ngươi gây phiền toái cho ta. Bốn phía không tiếng động. Đại Tân Vương, giống như nổi giận. Đại Tân Vương hử lạnh một tiếng, thanh âm có vẻ có chút lạnh lùng, có lẽ Tô Vũ nói rất đúng. Sắc mấy vĩnh hằng thế cỡ, đồ mấy nhà đại phủ, không cần các ngươi kính nể ta, chỉ cần các ngươi phục ta, vậy vậy là đủ rồi, có lẽ khi đó đích nhân tộc hội rất tốt. Mọi người đều biến sắc, Đại Tần Vương, đây là cái gì ý tứ? chương 514, Danh Ngạch Chi Điểm Đại Tần Vương nói cái gì, Tô Vũ không biết. Tô Vũ tuổi không lớn lắm, kỳ thật vẫn là máu nóng, xúc động, làm việc suy tính cũng không có như vậy chu toàn, bao quát trong lòng như cũ tồn tại cái kia một tia lương thiện. Có thể là, hắn có một ít người đang dạy hắn, tự thể nghiệm đi dạy hắn. Đem lương thiện buông xuống, đem trách nhiệm vung xuống, người lưng không nổi. Người chẳng qua là Tô Vũ. Ngươi chẳng qua là này ngàn tỷ nhân tộc bên trong một thành viên, không có ngươi, nhân tộc còn là nhân tộc, ngươi, cũng không phải là duy nhất, không muốn đem mình làm cứu thế chủ. Ngươi, không phải thành nhân. Người thánh nhân, ngươi thanh đạt kiêm tể thiên hạ, ngươi liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nói thế nào kiêm tể thiên hạ. Có ít người lời, còn tại bên thai văng lên. Có chút chi nhớ, còn không có bị ma diệt, có lẽ, không có lời nói này, hôm nay, lại là mặt khác một phiên tình cảnh, hắn sẽ nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp giúp người tộc ngăn trở hết thảy mối nguy, nghĩ biện pháp nắm đại tần vương cầm tới cửu diệp thiên liên, nghĩ biện pháp để nhân tộc thêm ra một vị bán hoàng, nghĩ biện pháp đem ba đại bán hoàng giới thiệu cho nhân tộc, nghĩ biện pháp để nhân tộc tới trưởng khống 36 cổ thành, nghĩ biện pháp đem trên người những cái kia gánh chịu vật đưa cho một chút cần chứng đạo nhân tộc cường giả. Có thể là, tô vũ không có, hắn không có làm, hết thảy đều không làm, trưởng khống cổ thành đến nay, hắn ngoại trừ đi liếu thành một chuyến, cái gì cũng không làm. Không, có thiên vị bất luận cái gì người. Bởi vì nhân tộc còn có hơn 10 vị vô địch, Tô Vũ chẳng phải là cái gì? Hắn trả giá lại nhiều, cuối cùng có lẽ đều sẽ bị cảm giác đến đương nhiên, mà không phải cứu thế chủ, cái gọi là cứu thế chủ, đó là tại diệt thế một khắc này xuất hiện, thật cứu vất tất cả mọi người, đó mới là cứu thế chủ. Muốn cho người trải qua tuyệt vọng, cảm thụ mối nguy, tiếp nhận đau khổ, một khắc này, ngươi mới là cứu thế chủ. Bằng không, ngươi không phải, không tính là Tất cả những thứ này, thời khắc này Tô Vũ rất rõ ràng. Hắn có lẽ không có nhiều như vậy suy nghĩ, nhiều như vậy cân nhắc, nhưng hắn nhận biết lao âm hàng rất nhiều, bọn hắn đều đang dạy hắn, bao quát như bách đạo, thật lâu trước đó cũng dạy qua hắn, không muốn ngươi đi cảm thấy, đến làm cho mọi người cảm thấy. Số ít người ý kiến không trọng yếu, cho nên, cũng không cần để ý số ít người ý nghĩ. Giờ khắc này, Tô Vũ ngồi ngay ngắn cổ thành đỉnh, coi thường bốn phương, hắn thực lực là không đến vô địch, không quan hệ, Dù cho vô địch, cũng không dám ở nơi này cùng hắn động thủ, này như vậy đủ rồi. Mà hết thể này, cũng là hắn Tô Vũ chính mình tranh thủ tới. Có lẽ, ngày đó bị vây, tới cái hơn 10 vị vô địch tới cứu hắn, cái kia Tô Vũ liền sẽ không chuyển đổi thành cư dân, không chuyển đổi cư dân, cái kia cũng không có ngày hôm nay cổ thành chi chủ, có lẽ, hết thảy đều sẽ sửa. Có thể là không có nếu như, ngày đó tới có Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương, thế nhưng không đủ, những người khác cũng không ra tay. Tô Vũ chỉ có thể chuyển đổi cư dân, thế là có hôm nay. Đến mức Đại Tần Vương bọn hắn ra lệnh diệt sát Long Tầm Vương, có cho mình chỗ rửa ý tứ, nhưng có phải hay không chủ yếu, chủ yếu vẫn là giúp người tộc Vãn hồi cục diện, dĩ nhiên, Tô Vũ trả, lần trước giúp người tộc, hắn liền trả. Đại Tần Vương bọn hắn không đi diệt sát Long Tầm Vương, Tô Vũ cũng sẽ không có sự tình, bất quá ngày đó, Tô Vũ hết sức xúc động, ngày đó, Đại Tần Vương nói, hắn là nhân tộc Tô Vũ, vạn tộc không thể giết hắn. Chẳng qua là Ngày xưa một chút xúc động, một chút máu nóng, theo vạn thiên thánh một chút cử động, theo mấy người xuất hiện, này chút máu nóng lần nữa bị Tô Vũ đè xuống. Cổ thanh đỉnh, Tô Vũ suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt, hơi có chút tan dã mãi đến hư không gận sóng, một tòa cung điện buông xuống, Tô Vũ lúc này mới hoàn hồn. Bên người, nhiều hơn một tòa cổ lão cung điện. Liệp thiên các đến chậm. Một đạo giả mua tiếng chuyển đến, mang theo một chút ý cười, chư vị xin đừng trách, lang thang hư không, đi đường thời gian muốn giải một điểm Tô Vũ nghiêng đầu nhìn lại, bảo điện đóng chặt, không nhìn thấy người. Bất quá, hắn cảm nhận được có người đang quan sát chính mình, liền là tại đây tòa Liệp Thiên các bảo điện bên trong. Tô Vũ cười cười, đưa tay lên tiếng chào, tới là vị nào bộ trưởng hoặc là các chủ lâu chủ? Liệp Thiên các huyền bộ trưởng lão, huyền giáp hữu lễ. Lời này vừa nói ra, bốn phương an tĩnh một thoáng. Tô Vũ cười nói, người trong nhà có muốn không tới ngồi một chút? Giã mua tiếng vang lên lần nữa, mang theo mỉm cười, Tô trưởng lão khách khí. Lão hủ làm thiên bộ bộ trưởng, hôm nay thôi được rồi, hôm sau có cơ hội lại gặp mặt nói chuyện. Tô Vũ cười ha hả nói, đi. Thiên bộ trưởng lão, có lẽ tinh hoành lão đại còn nhận biết, lần sau tới ta này, cùng tinh hoành lão đại tự ôn chuyện, không được ta, ta hô hồng nông lão đại tới cùng ngươi tâm sự, có lẽ đều là lão bằng hữu Thời đại thượng cổ, người còn sống sót không nhiều lắm. Bốn phương an tĩnh, đều đang yên lặng lắng nghe, bọn hắn cũng muốn biết, ngày này bộ bộ trưởng, đến cùng lai lịch gì. Liệp Thiên Các cái tổ chức này, thái thần bí. Bất quá mọi người đều biết, Liệp Thiên Các thần bí nhất hai đại cự đầu, một cái là đông các các chủ, một cái là thiên bộ bộ trưởng, hai vị này, có lẽ đều là thượng cổ sống sót, thế nào sợ không phải, cũng là lao đồ cổ cấp bậc nhân vật. Liệp Thiên Các, cũng không phải là không có từng chịu đựng đà kích, vạn tộc vây quét không phải lần đầu tiên. Mỗi một lần đều rất nhanh cho tàn lại cháy, tất cả những thứ này, đều cùng hai vị này lao già có quan hệ. Thiên bộ bộ trưởng rất ít hiện thân Hôm nay thế mà xuất hiện, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Vị này, chỉ sợ thật tiếp cận bán hoàng cảnh, thậm chí liền là bán hoàng. Ở đây vô địch bên trong, có thể địch nổi chỉ sợ không có mấy người, nhân tộc Đại Chu vương, thần tộc tóc trắng Thiên vương, ma tộc Ma qua Ma vương, tiên tộc Thiên tuyển Tiên vương. Mấy vị này, có lẽ còn có lực đánh một trận. Tô Vũ chào hỏi vài câu, cũng không nhiều lời, rất nhanh hướng bốn phía đại điện nhìn lại, thấy được rất nhiều loại tộc cường giả. Thân bí mệnh tộc quỷ dị thiên luyên tộc, thực thiết cổ tộc, không gian thu tộc, thái cổ cự nhân tộc, thiên linh viên hầu tộc, ngũ hành tộc, toàn nghe nhất tộc, phá sơn ngưu nhất tộc, huyền khải tộc. Có rất nhiều vô địch tự mình đến, có không phải, dù cho vô địch tới, bình thường cũng chỉ là tam thế thân, cũng rất ít sẽ có người bản tôn tam thân hợp nhất buông xuống. Chư thiên chiến trường rất nguy hiểm. Tam thế thân hủy diệt còn có cơ hội, trực tiếp ngã xuống, cái gì cũng bị mất. Chư thiên chiến trường, kỳ thật rất ít có thể thấy tam thân hợp nhất cứng, giả Nhất là vài ngày trước, vẫn lạc một nhóm vô địch về sau, càng là như vậy. Cái kia thần tộc bạch phát thần vương, cũng nhìn một vòng, thản nhân nói, các tộc đều tới không sai biệt lắm, không có tới coi như bọn hắn tử bỏ cơ hội lần này. Vạn thiên thánh không tới sao? Có người cười nói, vạn thiên thánh đại khái sẽ không tới đi, tới, đại Chu vương bọn hắn ra tay không tốt, không hạ thủ cũng không dễ, ta xem, hắn đại khái sẽ không tới. Nha, đừng nói như vậy. Ngay một khắc này, hư không rung động. Một vị nữ tử đi ra, yêu dã vô cùng, cười đến run rẩy cả người, các vị hậu ái, thiên thánh tới không được, cần bế quan, ta tới, thay thế thiên thánh thăm dự, chư vị sẽ không ghét bỏ tiểu nữ tử A An tĩnh. Giờ khắc này, dù cho đại Chu vương, cũng không nhịn được vướt vướt cái chán. Hắn tình nguyện vạn thiên thánh đến, tối thiểu còn như thường điểm. Tô Vũ cũng là toàn thân nổi ra gà, liền nghe nữ tử kia cười đến run rẩy cả người nói, tiểu tô tô, ta thật là sợ, bọn hắn sẽ giết ta. Không mời ta vào thành tránh một chút sao? Người ta thật là sợ. Vừa mới bá đạo vô cùng Tô Vũ, ma tính 10 phần Tô Vũ, nuốt một ngụm nước bọt, nhạt nhẽo nói, "Làm phiền Vân Tiêu đại nhân, mở ra Vân Tiêu thánh thành, nhường Lam." "Lam." khu khụ, "Đi vào ngồi một chút." Nữ tử kia ú hoán nhìn thoáng qua Tô Vũ, một độ người phụ tình ánh mắt, có chút ưu hoán nói, "Vì sao không mời ta đi ngươi cái kia ngồi một chút, ta còn muốn cùng ngươi tâm sự đâu, ngươi thật không nhân tính." Tô Vũ là thật chịu không được. Kỳ thật, nếu là như thường nữ, quên đi, mẫu chốt là, Lam Thiên là Nam A. Được A, hắn không biết. Ngược lại, Lam Thiên hiện tại là triệt để biến thái, cái này hắn biết. Hắn cũng không muốn cùng Lam Thiên ngồi cùng một chỗ, hắn sẽ nổi ra gà. Tô Vũ cười khăn nói, cái kia, Lam giáo chủ vẫn là đi bên kia đi, chiếm cái ghế. Vạn tộc nếu mọi người, không quan tâm có đi hay không người, môi mấy cái danh ngạch dù cho tặng không người cũng là tốt, tới ta này, chẳng phải là cùng ta lan lộn. Cũng là. Cái kia yêu dã vô cùng nữ tử, nụ cười vũ mị, hướng vân tiêu cổ thành đi đến, tô vũ nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác các tộc cương giả, có coi thường, có ánh mắt dị dạng, có còn mang theo nở nụ cười, rõ ràng không có quá để ý Lam Thiên biến thái sự tình. Tô vũ hoan thầm một hồi, cũng không có sen vào nữa. Lam Thiên thế mà đến rồi. Lão vạn muốn làm gì? Hắn lấy được danh ngạch, chẳng lẽ còn muốn chính mình tiến vào hay sao? Hoặc là cho Lam Thiên? Cổ quái! Lúc này, cái kêu bạch phát thần vương lên tiếng, cười nhạt nói, nếu đều đến, vậy liền thương thảo một thoáng danh ngạch sự tình đi. Cố định danh ngạch tổng cộng 3.240 cái, đặc thù lối đi danh ngạch 360 cái, chúng ta chỗ điểm đều là cố định danh ngạch, đến mức đặc thù lối đi danh ngạch, đều bằng bản sự. Lời này vừa nói ra, tiên tộc đạo vương thản nhiên nói, tiên tộc cho tới nay, cố định danh ngạch đều là 810 cái, phía bắc lối đi, chỗ co danh ngạch, tất cả thuộc về tiên tộc, đây là định luật Nam bộ đều về ma tộc. Ma tộc bên kia, ma qua ma vương mở miệng, ma qua, còn có cái thân phận, ma đa tiên tổ, cũng là thủy ma tộc mạnh mẽ ma vương. Bạch phát ma vương cười nói, như là dựa theo quy củ cũ, cái kia thần tộc chiếm cư tây bộ lối đi, đông bộ lối đi, nhường mọi người đến phân. Tô vũ không nói, đại Chu vương cũng không nói chuyện. Giờ khắc này, mặt khác các tộc cường giả, đều là ánh mắt dị dạng, giống như đang chờ người tộc lên tiếng. Ma đại Chu vương, nhìn thoáng qua tô vũ lại nhìn một chút liệp thiền các bên kia. Tô vũ ngáp, lấy ra tiểu mau cầu, tùy ý xoa năn lấy, tuyệt không cuốn cuồng. Làm tiên phong, không cần thiết. Ta lại không nổi. Hắn cũng không tính đi đứng đắn lối đi, đặc thủ lối đi đều được, tùy ý tốt. Nhân tộc bên này còn không có lên tiếng, cái kia long tộc cứng, giả, liền châm giọng nói, nếu là còn dựa theo lão quý củ, cái kia trước đó nhận lời cho nhân tộc danh ngạch vẫn tính sao. Trước đó các tộc tiến vào nhân cảnh, còn là cho nhân tộc một chút danh dan Bạch Phát Thần Vương cười nói, tính, dĩ nhiên tính. Vạn tộc chứng kiến, há có thể không tính. Cái kêu Long Vương trầm giọng nói, trước đó nhận lời cho nhân tộc 200 danh ngạch, đây là ngoài định mức. Vậy theo các vị lời tới nói, trừ bỏ này 200, kỳ thật có thể điểm, chỉ có đông bộ 610 cái danh ngạch rồi. 610 cái. Bách tộc đến phân. Có bộ tộc vô địch, tới, nhiều ít có thể cầm mấy cái danh ngạch. Mà qua Đạm mặc nói, đó là các ngươi sự tình, này 200 cái cho nhân tộc, đến mức nhân tộc còn có thể chiếm lấy nhiều ít, mọi người chính mình điểm đúng đấy. Giờ phút này, một mực không lên tiếng đại Chu vương, cười cười nói, dạng này điểm, không quá công bằng a. Mà qua lạnh lùng nói, cái kia đại Chu vương cảm thấy thế nào điểm mới công bằng. Đại Chu vương nhẹ giọng cười nói, ta xem, còn là dựa theo vĩnh hằng số lượng đến phân đi, các tộc có nhiều ít vĩnh hằng, không cần cố ý đến đây, hư ảnh bắn ra liền có thể, ta nhìn một chút nhiều ít vĩnh hằng tại vạn giới. Cuối cùng dựa theo vĩnh hằng số lượng đến phân xứng. Xà đạm lời. Mấy đại cường tộc không thèm để ý, bao quát một chút cổ tộc, ngoại trừ nhân tộc bởi vì vô địch đều là gần nhất hơn 400 năm chứng đạo, mọi người rõ ràng, đều biết số lượng, mặt khác các tộc, làm sao ngươi biết có nhiều ít vô địch tồn tại. Nói 30 cái, khả năng 50 cái. Đều lấy ra, vậy liền bại lộ lai lịch. Không kêu đi ra, đây chẳng phải là thua lỗ. Đại chu vương kiến nghị này, liền không có ý tốt. Nhân tộc là xương cái út sấp, mặt khác các tộc nhưng không có. Giờ phút này, Tô Vũ cũng cười ha hả nói, đừng nói, cái này có khả năng có. Ta thánh thành liên minh, bên trên cổ vĩnh Hằng 35 vị, bán hoàng tăng thêm phệ thần cổ tộc cũng là 3 vị, vĩnh Hằng 3 cái, bán hoàng 5 cái, ta tính toán A. 120 cái danh ngạch là đủ rồi. Tô Vũ cười ha hả nói, cái này tương đối công bằng, ta muốn không nhiều, vô địch mới 3 cái, bán hoàng mới 5 cái, hơn 3.000 cái danh ngạch không đến mức vạn giới có hơn 1000 vị vô địch. À? 120 cái, hẳn là tính ít. Không ít người nhìn về phía Tô Vũ, người nghiêm túc? 120 cái?" Nay khẩu, mở cũng không nhỏ, người cổ thành vô địch, cùng vô địch không giống nhau, cũng không phải đều có thể tùy ý ra tới. Tô Vũ thấy mọi người thấy chính mình, nhún nhún vai, cười nói, "Đừng nhìn ta như vậy, làm gì à, ta đều không tính tử linh giới vô địch, tính được, ta bên này hơn mấy trăm vô địch, cho ta 1000 cái danh ngạch đều được." Đạo vương khẽ cười nói, tô thành chủ nói giỡn, húng chi. Cổ thành cũng không cần nhiều như vậy danh ngạch ta. Tô vũ cười ha hả nói, kim băng đối ta hả, ta liền kiểu nói này, có thể đàm mà. Húng chi, danh ngạch nhiều, ta cũng có thể bán A. Mọi người muốn không đa phần ta điểm danh ngạch, ai muốn mua, ta liền bán. Các người vẫn phải quyết đấu sinh tử, quá phiền thoái, không bằng cho thêm ta chia một ít, cuối cùng theo ta này mua đi, dạng này như thế nào. Tiếng cười của hắn, truyền khắp bốn phương. Đại điện bên này, vô địch thương thảo, trên hòn đảo, những cái kia các tộc thiên tài cùng cường, giả, cũng đang nghe. Nay hội minh, vạn tộc đều biết, cũng không tính bí mật. Một chút không có tới vô địch, cũng có lẽ bây giờ đều đang nhìn trực tiếp. Nghe được tô vũ, không ít người ánh mắt dị dạng, vị này thật đúng là không gì kiên kỵ, nói thẳng ra muốn bán danh ngạch lời, vậy đại khái cũng là đầu một cái. Bốn phương đại điện, lần nữa an tĩnh một lát. Lúc này, có cổ tộc cường giả, chậm rãi nói, rơi trước. Chúng ta yêu cầu không cao, 3 năm danh ngạch đầy đủ, thần ma cũng tốt, nhân tiên cũng được, tình vũ phủ đệ, các ngươi muốn đi, chúng ta cũng không thèm để ý lần này, có kiểu diệp thiên liên sắp chín rồi, vô số tuyên nguyệt, 3.000 thủy triều, vật này mới thành thục một lần. Một cái thủy triều, đây mới là chính thống chư thiên chiến trường kỷ nguyên. Một cái thủy triều, nhân tộc 10 năm, 3.000 thủy triều, 3 vạn năm. Tô vũ cũng có chút ngoài ý muốn, cái đồ chơi này, 3 vạn năm mới thành thục một lần. lâu như vậy Cái kia cổ tộc cường giả, nói khẽ, lần này, chúng ta cũng muốn tranh một lần, vô số năm tháng trôi qua, có đôi khi chúng ta không tham dự, một số thời khắc căn bản sẽ không để ý tới, lần này, mệnh ta tộc, muốn 30 danh lạch, thiên liên tộc, 50 danh lạch, minh tộc, 80 danh lạch, không gian thu tộc, 30 danh lạch. Từng vị cổ tộc cường giả, trực tiếp đếm số, di vãng cổ tộc muốn rất ít, 3 năm cái danh lạch đuổi một thoáng là được, hôm nay, này chút cổ tộc lại là không muốn ở chỗ Cửu Diệp Thiên Liên. Thân ma mấy tộc cường giả, dồn dập nhìn về phía Liệp Thiên các bên kia, này Cửu Diệp Thiên Liên thành thuộc sự tình, 89 phần 10 là Liệp Thiên các thả ra, hiện tại hoàn toàn chính xác phi toái, kỳ thật mấy đại cường tộc cũng biết, lần này nghĩ độc bá nhất phương danh nghịch, khó như lên trời. Này chút cổ tộc, có chút cổ tộc là có bán hoàng tồn tại. Cổ tộc, sở dĩ xưng là cổ tộc, liền là thượng cổ đến bây giờ, cơ hồ không từng đứt đoạn truyền thừa, một mực tồn tại, mỗi một thời đại đều có vô địch tọa trấn có thể là cổ lao vô địch, sớm đã thành tiểu hợp đạo chi cảnh. Dạng này cổ tộc, có lẽ vô địch không nhiều, thậm chí khả năng liền một vị, thế nhưng này một vị, lại là một mực chuyển thừa đến bây giờ, cụ thể có phải hay không bán hoàng, ngươi cũng không rõ ràng. Đây cũng là cổ tộc tồn tại. Giống như phệ thần cổ tộc, có mấy cái sinh linh, có thể bán hoàng cấp cường giả, lập tức xuất hiện hai cái, cái này là nội tình, liền là chuyển thừa. Từng nhà cổ tộc đều mở miệng, mà tô vũ, một mực tại xem thực thiết cổ tộc Cái kia thực thiết cổ tộc một vị cứng giả, giờ phút này là nguyên hình tồn tại, đang ghé vào đại điện bảo tọa bên trên ăn cái gì, ngẳng đầu cũng hướng Tô Vũ nhìn một chút, mắt to chớp chớp, khẽ gật đầu. Động tác có vẻ hơi chậm chạp. Không phải cùng Tô Vũ nhận biết, mà là cảm ứng được chút gì đó, thực thiết thất thập nhị chú. Có chút kỳ quái, cũng không nói gì, càng không hỏi thăm. Tiếp tục ăn chính mình. Các cái khác cổ tộc nói xong, thực thiết cổ tộc vị này, mới chậm dãi nói, thực thiết cổ tộc. 10 cái Chúng ta nhất tộc, giống như số lượng không nhiều, 10 cái đủ. Nó nói 10 cái, cũng là không có mấy người để ý. Muốn vẫn được. 10 cái danh ngạch, thực thiết cổ tộc, vẫn còn có chút tên tức giận, tới vị này, cũng không phải là thực thiết tộc tộc trưởng, là một vị khác vô địch, có thể coi là là vị này, bình thường vô địch muốn đánh vỡ đối phương phòng ngự. Đó cũng là khói như lên trời. Bộ tộc này, nổi danh nhất chính là phòng ngự lực. Cùng dai, có rất ít người có khả năng đánh vỡ. Tô vũ cũng thế. Hắn đứng tại đây cho đằng không đánh, đằng không đại khái đều phải nắm chính mình đánh cho hồ đồ. Cổ tộc nhúng vào một tay. Cái này, danh ngạch càng không đủ phân. Đừng nói đông bộ chỉ còn lại có 610 cái, liền là 810 cái, đều không đủ này chút cổ tộc điểm. Liệp Thiên Cắc đều không lên tiếng. Bởi vì hiện tại phân phối phương án, là chắc chắn không thông suốt qua, ba đại cường tộc lần này nghĩ độc bá một mặt, khả năng cũng không lớn. Nguyên bản nhân tộc dự toán có thể cầm 800 cái. Đó là xây dựng ở Cửu Diệp Thiên Liên không xuất hiện tình huống, hiện tại xuất hiện, chỉ sợ cũng thành hy vọng xa vời, gần như không có khả năng thực hiện. Ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, cái kia Ma Qua Ma Vương bỗng nhiên nói, "Như thế điểm, mọi người đều không thỏa mãn. Chẳng lẽ còn muốn vì danh hách, lại mở vĩnh hằng cuộc chiến? Không bằng dạng này, lần này, các tộc thiên tài cùng cường giả đều tới một chút, đàng không, Lăng Vân, Sơn Hải, Nhật Nguyệt tổng cộng 36 trọng, các tộc nhất trọng ra một vị." Một vị đại biểu một cái danh ngạch, kiếm đủ 3.240 vị. Cùng dai hạ gục một người, cầm một cái danh ngạch. Ma qua cười nhạt nói, kể từ đó, cũng có thể nhìn ra một chút thực lực. Nhất trọng cảnh giới, kiếm đủ 90 vị. Ai có thể quét ngang cùng dai, tăng thêm chính hắn, đủ để cầm tới 90 cái danh ngạch. Dĩ nhiên, có lẽ sẽ chia đều, so như cùng cấp hai người lưu lại, xem mỗi người bọn họ hạ gục nhiều ít người. Ma qua cười, chư vị cảm thấy thế nào. Dạng này cũng không thương tổn hòa khí, còn có thể khảo nghiệm một thoáng tiểu bối thực lực. Thực lực quá yếu, tiến vào tinh vũ phủ đệ, cũng chỉ là chịu chết. Bạch Phát Thần Vương cười nói, Ma Qua, ngươi cũng là gà tặc. Ma tại đây, Sơn Hải nhất trọng, có người có thể định sao? Ma Qua cười nhạt nói, đó không phải là nói như vậy, 90 vị Sơn Hải nhất trọng, trục xuất tại bí cảnh, hoặc là tiểu giới, những người còn lại sẽ không hợp lại sao? Nếu so thực lực, so cũng không phải là một đối một thực lực, xem các phương diện, Ngươi năng lực mạnh mẽ, một mình thắng lợi, cái kia chính là 90 danh lạch. Có lẽ, sẽ bị người hợp lại đào thải đâu. Phương pháp này công bằng sao? Tương đối mà nói, vẫn tính công bằng. Có thể là, thân ma này chút đại tộc, đưa ra đề nghị này, đại khái cũng có nhất định đo một cái các tộc tiến vào phủ đệ người thực lực y tứ. Trước so, so xong lại điểm danh lạch. Một chút thiên tài, có lẽ sẽ tại lúc này về sau bị nhằm vào, thậm chí bị chém giết. Đương nhiên, cũng có thể bộ cái đấy. Tỉ như Tô Vũ bên này, hắn đến đâu gom góp này chút cùng dai vô địch thiên tài đi. Mà nhân tộc bên này, cũng có chút không người kế tụ. Thật muốn như thế điểm, nhân tộc chưa hẳn có thể cầm tới nhiều ít danh lạch. Cổ tộc bên này, một mực thần bí, cũng phải thấu cái đáy Ma qua vừa nói sau, có người nhất thời cự tuyệt nói, này không ổn. Nhất tộc ra bao nhiêu người phù hợp? Đều ra 36 vị. Cái kia vượt qua làm sao bây giờ? Thân ma mạnh mẽ, chẳng lẽ cũng chỉ ra 36 vị? Đại Chu Vương cũng lên tiếng, khẽ cười nói, "Là không ổn, này không lý do, còn không có tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, liền chém giết lẫn nhau, tổn thương hòa khí. Nếu là một tộc kia toàn bộ bị đào thải, chẳng phải là một cái danh ngạch đều không? Tỷ như Ngũ hành tộc, Ngũ hành tộc vĩnh hằng cũng không ít, một khi toàn bộ bị đào thải, chẳng lẽ một cái danh ngạch đều không được chia?" Cái kia quá bất cận nhân tình. Hắn không nói nhân tộc, bởi vì vì nhân tộc khẳng định sẽ bị nhắm vào. Trước kéo cái tấm mộc ra tới lại nói, Ngũ hành tộc bên kia, cũng không có lên tiếng âm thanh, ngũ hành tộc kỳ thật một trọi một, thực lực thật không tính quá mạnh, thật cũng bị người vây công, khả năng thật lấy không được mấy cái danh lạch, đây không phải bọn hắn nguyện ý. 36 trọng, vẫn là thần ma tiên này chút cường tộc, cường giả càng nhiều điểm. Ma qua thản nhiên nói, cái này cũng không ổn, vậy cũng không ổn. Chư vị cảm thấy thế nào mới thỏa đáng. Muốn cầm danh lạch, vậy liền dựa vào thực lực. Vĩnh ấn không muốn khai chiến, phía dưới lũ tiểu ra hỏa muốn so tài một thoáng Này cũng không được, vậy dứt khoát đều đừng thăm dự, có lẽ còn không đợi chúng ta phân phối xong, tình vũ phủ đệ liền mở ra. Bạch phát thần vương cũng lạnh nhạt nói, dựa theo thực lực, chiếm lấy danh ngạch có lẽ cũng càng công bằng một chút, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Dứt lời, nhìn về phía tô vũ, mang theo nở nụ cười nói, tô thành chủ bên này có thí sinh thích hợp sao? Nếu là không có, không bằng tô thành chủ tự mình xuống chàng chơi đùa, ta tin tưởng dùng tô thành chủ thực lực, quét ngang cùng dai không khó, lang vân cảnh. Đại khái cũng không người là thành chủ đối thủ, 90 danh ngạch, dễ như trở bàn tay. Hắn mang theo nụ cười, lại là không có hảo ý. Tô Vũ cười nói, ta coi như xong, khi dễ người không có ý nghĩa. Cũng không duyên cờ rơi xuống thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ không tốt. Húng chi, ta cũng không có đồng ý dùng loại phương pháp này đoạt danh ngạch đi. Đạo vương cười nhạt nói, chẳng lẽ Tô thành chủ đối cổ thành dưới trướng cường giả, thực lực không coi trọng. Tô Vũ nhung vai, cười nói, đừng như thế kích thích ta. Ta người này tuổi trẻ, chịu không nổi kích thích. Bước ta xuống tràng, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, không bằng lại thêm một chút, cung cấp, có thể hướng bên trên khiêu chiến, không thể hướng xuống khiêu chiến như thế nào. Nói thí dụ như, ta lăng vân cửu trọng, ta đánh xong lăng vân cửu trọng, cầm 90 cái, ta lại đi đánh sơn hải nhất trọng, lấy thêm 90 cái, đánh nhị trọng, ta lại đi cầm 90 cái. Các ngươi không có ý kiến, ta có khả năng tự mình xuống tràng cùng các ngươi chơi đùa. Tô Vũ Ngo Ma qua ma vương các ngươi muốn chơi, cái kia có thể a Ta cảm thấy một đường đánh tới Sơn Hải cửu trọng bên kia không có vấn đề, nếu như vậy, ta điểm 900 danh lạch. Hắn cười nói, không phục lời, ma đà chiến vô xong huyền vô cực những người này đều có thể tới đánh út ta, ta hoàn toàn có khả năng cùng các ngươi chơi đùa, dạng này mới kích thích, so thực lực nhà vậy liền nhìn một chút thực lực của ta cực hạn ở đâu, như thế nào? Có lòng người bên trong thầm mắng? Cô ngay! Đừng nói, thật như vậy làm. Khả năng thật muốn bị Tô Vũ đánh xuyên qua, vậy nếu là bị Tô Vũ cướp đi 900 danh ngạch, tất cả mọi người đến khóc. Nói đùa cái gì? Đạo Vương ho nhẹ một tiếng nói, cái kia thì không cần, cùng dai là được, thật muốn làm như vậy, vậy liền lộn sột. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, một mặt khinh thường, các ngươi thật muốn làm như thế, ta không có ý kiến, thế nhưng, ta cũng muốn đưa ra ta ý nghĩ, nghĩ làm như vậy, có thể, thế nhưng luận bàn địa điểm, chúng ta cũng muốn tuyển một thoáng, ta liền tuyển lăng vân cửu trọng địa điểm. Ngay tại trong cổ thành, dạng này, không chém giết, cũng miễn tổn thương hòa khí. Nếu là đáp ứng, ta liền không có ý kiến, không đáp ứng. Ta đây không đồng ý cái phương án này. Ngay tại cổ thành so, các ngươi tính toán ta nhìn một chút. Đáp ứng, cái kia 90 cái danh ngạch, Tô Vũ quyết định được. Không đáp ứng, cái kia liền tiếp tục cái lộn tốt. Vào thời khắc này, Đại Chu Vương ánh mắt lấp lánh một thoáng, đâu chỉ lăng vân cựu trọng, thật so tài lời, ta xem, đều tại cổ thành cử hành tốt miễn tổn thương hòa khí. Vài vị kiên trì, ta cũng không có ý kiến. Mặt khác, thời gian làm một cái hạn chế, cũng không thể không hạn chế kéo dài, một trận luật bản, 1 giờ. Từng trăng đến, cũng là 36 giờ. Không thiết lập thời gian, nếu có cái đỉnh cấp cường giả quét ngang cùng dai, cái kia tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ bị đối phương thu hoạch. Thiết lập thời gian, cái kia còn có khả năng kéo dài một thoáng. Tại trong cổ thành, cũng không thể giết người, giết cũng là có thể. Ngươi không sợ chết linh đem ngươi thủ tiêu, cuối cùng tử linh quấn thân, cái kia cũng có thể làm như vậy. Đại Chu vương có thể tưởng tượng đến, một khi đáp ứng, có thể sẽ dẫn đến nhân tộc mấy người bị người vây giết. Tại cổ thành, ngược lại là an toàn nhất. Tối thiểu, hạ sát thủ gia hỏa, sẽ kiêng kỵ một chút. Bọn hắn nói một lời này, sau một khắc, một chút cổ tộc, cũng có người mở miệng nói, thần ma nếu là kiên trì, ta cảm thấy cổ thành cũng rất thích hợp. Đừng còn không có tiến vào phủ đệ, liền mất mạng. Cần gì chứ? Đến mức ứng cử viên, thần ma thêm ra một chút, cái kia cũng được, ngạch định 3.240 vị, một chút trùng tộc, không ra 36 vị chính là, cũng cho thần ma tiên các tộc một chút tiện lợi, có thể nhiều chiếm cứ một chút danh ngạch. Từng vị cương giả, có người đồng ý, có người không đồng ý. Phương pháp cũng không tệ, liền sợ bị thần ma bọn hắn nắm bản tộc thiên tài giết đi, đã như vậy, cổ thành nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt. Tối thiểu một điểm, tại cổ thành giết người, sẽ bị tử linh truy sát. Ngươi giết một cái, muốn giết cái thứ hai, trước thoát khỏi tử linh lại nói. Mà qua khe như mày, đạo vương cũng là cười cười, bạch phát thần vương nhìn về phía bốn Vương yên lặng một hồi, thản nhiên nói, mọi người cảm thấy, tại cổ thành luận bản thích hợp sao? Cổ thành, dù sao cũng là tô thành chủ thiên hạ. Tô vũ nhe răng cười nói, phù hợp A làm sao không thích hợp? Nhiều người nhìn như vậy ta, ta còn có thể phong thành giết chết bọn hắn. Cái kia nhiều nhảm chắn a Muốn giết chết, cũng phải giết chết một chút vô địch. Giết chết một chút vô địch phía dưới, rất không ý nghĩa Vô địch không vào thành, vây xem chính là, chẳng lẽ, chư vị còn sợ ta âm thầm hạ độc thủ hay sao Dĩ nhiên, cổ thành bên này, lúc tỉ thí đến phong thành, miễn cho có người can thiệp Nay kỳ thật công bình nhất, cổ thành một phong, người nào nhúng tay người nào không may Dĩ nhiên, mở ra cổ thành phong cấm, tiêu hao không nhỏ Mọi người cho điểm thiên nguyên khí làm phí dịch vụ là được Ta vui lòng cho mọi người cống hiến sức lực Tô Vũ kỳ thật cũng không phản đối phương án này, vẫn được. Ta lăng vân A. Tại cổ thành so, ta đây liền tham gia, coi như ta ý chí lực lăng vân cựu trọng, hắn không tin còn có lăng vân mạnh hơn mình, thành chi một phòng ta đánh chết các người, 90 cái danh ngạch dễ dàng tới tay. cớ sao mà không làm? Mọi người kỳ thật cũng đang tự hỏi, cái cỏ, lần này tất cả mọi người muốn nhiều danh ngạch, kỳ thật rất khó kéo rõ ràng. cửu Diệp Thiên Liên xuất hiện, là lần này danh ngạch khó phân nguyên nhân chủ yếu Đến mức Tô Vũ cùng dai vô địch, cơ hội nhất định có thể cầm tới mười mấy tên ngạch. Thật cho Tô Vũ cầm, đây cũng là cầm, hán nhiều, có lẽ thật sẽ bán. Mấu chốt là, các tộc đều đang tự hỏi, bản tộc có hay không loại kia cùng dai tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu như không có, cơ hội không cách nào so sánh được. Danh ngạch đại khái một cái lấy không được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Đại Chu vương đống nhiên lại nói, cổ ốc có khả năng tiến vào sao. Mà qua lạnh lùng nói Vậy dứt khoát liền không thể so sánh, tiến vào liền riêng phần mình vào nhà tốt. Cứ như vậy, tiến vào liền có thể cầm người tiếp theo danh lạch. Xà đạm lời. Có thể đi vào cổ ốc, vậy còn so cái gì? Đại Chu vương cũng không tức giận, cười nói, sớm nói một chút, miễn cho thật so tài, ra lỗ thủng. Còn có, cổ thành cư dân có khả năng nhúng tay sao? Không thể. Mà qua lạnh lùng nói, đại Chu vương, nhân tộc nếu là có thực lực, vậy liền lấy thêm điểm danh lạch, nếu như không có, liền từ bỏ. Bàng môn tà đạo, lâu dài không được. Cái tên này, mở miệng liền nghĩ chuyện oai môn tà đạo. Nhân tộc, đều là gian rảo hạ người. Ma qua nhìn về phía bốn phương, Đạm mặc nói, ma tộc ra 80 vị, không coi là nhiều A. Một vị tính một cái danh lạch, có bản lĩnh, các người liền đem ma tộc đều cho đào thải, một tên cũng không để lại. Thần tộc cũng ra 80 vị, tiên tộc cũng là. Lần này, mấy đại chủng tộc yêu cầu không cao lắm, 80 vị, một người đại biểu một cái danh lạch, so với trước đó. Yêu cầu xem như cực thấp, dĩ nhiên, cũng đại biểu tự tin, tự tin bọn hắn người ra tay, có thể cầm tới so cái số này càng nhiều danh lạch. Đến mức cổ thành luật bản xem như các phương chấp nhận. Xem trước một chút các phương thực lực là được, đến mức sát lục, không nhất thời vội vã. Lần này, không phải tinh nhuệ tiến vào, vậy liền vô danh lạch, cho nên các tộc đều sẽ nhường tinh nhuệ vào thành, nhiều ít có khả năng thấy rõ ràng một chút các tộc thiên tài cùng cường giả thực lực. Này như vậy đủ rồi. Đại chu vương bên người. Thiên chú vương có chút lo lắng, chuyến ông nói, lao chu, này đối nhân tộc. Chỉ sợ không phải quá thỏa đáng. Nhân tộc tuy mạnh, nhưng muốn nói cùng dai, vẫn là thần ma càng mạnh hơn một chút. Nhân tộc bên này, hiện tại liền cái thiên bảng đều không. Tần phóng, hoàng đằng mấy người, mặc dù so những người khác hiếu thắng, có thể nghĩ cẩm tới nhiều ít danh lạch. Cũng rất khó. Đại Chu vương nói khẽ, ngươi cảm thấy, bây giờ còn có lựa chọn nào khác. Cái cọ xuống, nhân tộc phân đến càng ít. Đại Chu vương nói xong Lần nữa mở miệng nói, cái này nhân tộc cái kia 200 ngạch định danh ngạch đâu. Ma qua Đạm Mạc nói, một tộc kia trước đó nhận lời nhiều ít, lần này chiếm lấy, cho các ngươi bao nhiêu. Nếu là đối phương liền một cái danh ngạch đều không, cái kia liền không có, chính các ngươi đi tìm bọn họ. Ta ma tộc trước đó đáp ứng cho các ngươi 8 cái danh ngạch, lần này nếu là lấy được vượt qua 5 cái danh ngạch, tự nhiên sẽ cho, chẳng lẽ nhân tộc còn sợ chúng ta không tuân thủ hứa hẹn. Đại chu vương nghe hắn nói như vậy, khẽ gật đầu, cũng không có dây dưa Đoạt đến liền cho, không đoạt tới được, cho cái giám. Chỉ là như vậy vừa đến, khả năng cầm tới căng ít. Bất quá đại tộc đáp ứng, đại khái cũng không có vấn đề gì, dù như thế nào, nhân tộc lần này, vẫn có thể giữ gốc không ít danh ngạch, vậy kế tiếp có thể đoạt nhiều ít, liền xem thực lực cùng vật khí. Hán đồng nhân nói, hiện ra tam thế thân có khả năng tham dự sao? Không thể. Mà qua không cần suy nghĩ, thản nhân nói, tam thế thân bước chân thời không, không ổn. Chủ yếu là lo lắng. Nhân tộc vài vị khá mạnh chuẩn vô địch thăm dự, tỉ như Nguyên Thủy Giáo Chủ, tỉ như Chu Thiên Đạo, bọn gia hỏa này, thực lực cường đại đến mức có chút quá phận. Cái này, các tộc đều đang thương lượng. Mà Tô Vũ bên hai, vang lên lần nữa thăm thảm tiếng, tiểu Tô Vũ, ta đây làm sao bây giờ? Ta bên này, nhưng không có ứng cử viên, người bên này còn có dự bị ứng cử viên sao? Cho ta mượn một chút, bằng không thì, ta không tốt cùng lão vạn bàn giao A. Tô Vũ toàn thân đều là nổi da gà. Khó chịu. Hắn nhịn không được nói, làm giáo chủ, ngươi cũng là nhật nguyệt kiểu trọng, chính mình tham dự tốt. Ngươi lại không hiện ra tam thế thân, không được, nắm vạn phủ trưởng cũng gọi tới, hai ngươi đều là nhật nguyệt kiểu trọng. Bốn phía, mấy người ngây ngẩn cả người. Cái này, tính sao? Vạn thiên thánh hắn sao cũng tính nhật nguyệt kiểu trọng. Một mình hắn, đồ hai tôn vô địch, hắn tính nhật nguyệt kiểu trọng. Cái kia đừng đùa. Mặt khác hơn 10 vị nhật nguyệt cửu trọng, hợp lại có chừng hy vọng chống cử hắn một chọi một chọi muốn kiếm nhất cái tiểu bằng hữu, này chênh lệch quá xa. Đương nhiên, hiện tại Vạn Thiên Thánh giống như thần văn nổ tung không ít, chưa chắc có trước đó thực lực, thế nhưng, khẳng định so những Nhật Nguyệt đó cửu trọng mạnh hơn nhiều. Lam Thiên nhảy nhóc nói, cũng đúng vậy à, ta cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, ta còn không có hợp đạo đâu, hợp vạn tộc chi đạo, quá khó khăn, lần trước ăn một khối gánh chịu vật, hoàn toàn không có hiệu quả, ta vẫn là Nhật Nguyệt cửu trọng đâu. Ma qua những người này, vẻ mặt hơi khác thường. Đề nghị này, thật được không? Những người này, vẫn là rất quái vật. Tô Vũ, Lam Thiên, mấy tên này, đều là quái vật loại hình, cùng dai có người có thể địch sao. Lam Thiên kỳ thật còn tốt, nhật nguyệt cửu trọng nhiều mấy cái, vẫn có thể đánh. Tô Vũ bên này, Lăng Vân cửu trọng đại khái không ai đánh động. Mà Tô Vũ, cũng là không có quản cái này, hắn nhìn về phía nhân tộc bên kia, cười cười, trong lòng đang nghĩ, nhân tộc bên này, lại sẽ để cho người nào ra sân đâu. Nhân tộc muốn 70 cái danh ngạch, nói thật, Hắn cũng không thấy bao nhiêu nhân tộc cứng, giả, có thể quét ngang cùng dai. Thế hệ trước cũng không phải ít, có thể thế hệ trước, rất nhiều đều chứng đạo, không có chứng đạo, hiện tại còn lại, mạnh mẽ thiên tài, không tính quá nhiều. Thật muốn không may, cái này nhân tộc lần này, cuối cùng cầm tới danh ngạch sẽ không quá nhiều, có lẽ so giới trước đều ít. Đại Chu vương Tô vũ thỉ thào một tiếng, chu ra Hết sức có ý tứ một nhà, đại Chu vương thế hệ này lợi hại, tru phá thiên bọn hắn thế hệ này lợi hại. Đến đời sau, lại là không có người chu ra nổi danh, một cái đơn hùng, vẫn là họ khác, chu ra dòng chính đâu. Giống như đều không có gì nổi tiếng. Liên lộ mặt số lần đều ít. Trước đó, cũng là nhận biết một cái chi thứ ra hỏa, cầu tác cảnh bên kia, tiêu cái gì chu hồng ba, cũng không biết chết hay không, cảm giác thực lực cũng là như thế. Lao chu nhà những cái kia dòng chính, lần này sẽ ra tay sao? Còn có, tô vũ kỳ thật phát hiện, thế hệ này giống như đều không ra sao. Hạ ra hạ hổ view cùng hạ thiền, chú ra chú hồng văn cùng chu hồng lượng, Chu thanh nghiên. Cảm giác đều bình thường. Những mày, cũng không biết là đều tại dấu rốt, hay là thật đều là heo. Ngược lại, bọn hắn đời trước, cảm giác vẫn là đều thật lợi hại. Không lợi hại, cũng khó chứng đạo. Lao chu ra đời thứ hai mạnh như vậy, đến chu hồng lượng thế hệ này, thật chẳng lẽ liền sẽ ăn hay sao? Trong lòng mang theo một chút nghi hoặc, tô vũ cũng không nhiều lời, nhân tộc thật muốn không đoạt tới được nhiều ít danh ngạch. Vậy cũng chuyện không liên quan tới hán, có đôi khi, danh ngạch nhiều, không có nghĩa là liền có ích. Một cái danh ngạch, có lẽ liền đủ. Hán kỳ thật cũng muốn trước khi tiến vào, nhìn một chút các tộc một chút thủ đoạn, nhất là một chút cổ tộc, thấy đều chưa thấy qua, tô vũ còn rất là hiếu kỷ. Nay cũng là cho chính mình chút hiểu biết cơ hội, thuận tiện. Nhìn một chút hay là văn minh sư. Ta thích văn minh sư. Đều cho nhớ kỹ, quay đầu gặp, còn có thể thu hoạch một thoáng. chương 515 một hồi trò khơi hải, các tộc vô địch đều cam chịu dùng loại này phương pháp quyết định danh ngạch thuộc sở hữu. Vô địch dưới đích chiến đấu, ở cổ thành bên trong tiến hành, chết dẫn còn không đại, này coi như phù hợp mọi người đích mong muốn. Đang lúc mọi người đem tham chiến đích nhân viên xác định đích không sai biệt lắm đích thời điểm. Đương nhiên, đảo nhỏ bên trong, Huyền vô Cực cất cao giọng nói, "Chư vị đại nhân, Huyền vô Cực nói ra suy nghĩ của mình." Tiên tộc bên này, nói Vương nhìn về phía Huyền Vũ Cực, khẽ cười nói, "Huyền Vũ Cực Mọi người đang ở thương thảo danh ngạch việc, người muốn nói gì? Chẳng lẽ không nghĩ muốn tham chiến cấp lấy danh ngạch? Không phải. Huyền vô cực đạp khoảng không mà đến, không người nói, chư vị đại nhân, còn thỉnh cấp huyền vô cực một lần nói chuyện đích cơ hội. Mọi người đều nhìn về phía huyền vô cực, mang theo một ít khác thường. Lúc này, người này muốn nói cái gì? Nói vương nhìn xem những người khác, cười nói, kia không ngại nghe một chút như thế nào. Mọi người khẽ gật đầu, nghe một chút đó là... Đối Huyền Vô Cực như vậy đích thiên bảng thiên tài, các tộc vẫn là có chút bao dung độ đích. Bởi vì đối phương là thiên tài. Huyền Vô Cực thấy thế nghiêm mặt nói, "Vô Cực hôm nay muốn nói chính là, có người không xứng tham chiến, cũng không tư cách, thậm chí không thể vào nhập tinh vũ phủ đệ." Ngay gần đây, có đại lượng các tộc đệ tử bị giết, chư vị đại nhân có lẽ không chú ý, trên thực tế, chết cực kỳ thảm trọng, các đại chủng tộc chỉ sợ đều có một ít tổn thất. Mà vị này, giết người động cơ cũng cực kỳ đáng sợ. Người này Tuyệt đối không thể vào nhập tinh vũ phủ đệ, nếu không, tất có đại họa Nói vương thản nhiên nói, vô cực, chư thiên chiến trường, giết chóc thông thường, chết đều là bình thường đích, người nhiều lo lắng. Một chút việc nhỏ, cũng đừng lãng phí mọi người thời gian. Không, nói vương đại nhân, việc này tuyệt đối không thể không coi trọng. Huyền vô cực nói xong, lấy ra một quả ngọc phù, kít sâu một hơi nói, này ngọc phù, là có người tặng cho ta đích, ta xem một lần, khắp cả người phát lạnh nhẫn mại nhiều ngày, ta nghĩ. Vị kia tặng ta Ngọc Phù Đích Nhân, cũng là lo lắng, những người khác không thể giúp làm cho bọn họ lấy lại công đạo, cho nên tìm được rồi ta tiên tộc. Muốn cho ta tiên tộc chủ trì chính nghĩa. Dứt lời, hắn Ngọc Phù ném đi. Ngay sau đó, một bộ hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phúc! Hôn loạn thanh âm, hôn loạn thi thể vỡ vụ thanh, một đầu bay trên trời hổ bị giết, hình ảnh chung, chiến vô xong đưa lưng về phía, yên lặng nhặt lên thi thể, lấy ra máu huyết, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Lại nháy mắt, lại làm một lần giết chóc, một đầu pha sơn như bị giết. Rất nhanh, một đầu cự giải bị giết. Giết chóc, không ngừng tiến hành. Vô số thi thể, hiện ra ở trước mắt, có người tuyệt vọng hò hét, chiến vô xong vì cái gì? Có người thê lương tê giống, tuyệt vọng mà lại không cam lòng. Giờ khắc này, hình ảnh hiện ra ở toàn bộ đảo phía trên. Phía dưới, trong đám người, chiến vô song sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nhìn thấy, không có hẹ răng. Bốn phía, một đám tiểu tộc cứng giả. Đều tặng ra, có người trong mắt còn mang theo một ít cựu hận Thần tộc bên này, một ít thần tộc cường giả, cũng hơi hơi ngưng mi. Giết nhiều lắm. Mẫu chốt là, có chút thực lực không mạnh đích, chiến vô song cũng không khác biệt công kích, đây là giết hại. Giết hại đích chủng tộc còn đặc biệt nhiều. Không phải một nhà hai nhà, mà là hàng trăm, chiến vô xong làm cái gì vậy? Làm thần tộc thiên tài, giết chóc mấy kẻ yếu, kỳ thật không có gì. Chính là, chiến vô xong loại này vô khác nhau giết chóc. Nơi nơi chém giết tiểu tộc cường giả thiên tài, còn bị nhân giờ phút này cho hấp thụ ánh sáng, điều này làm cho luôn luôn quảng cáo dùm bèn chính nghĩa đích thần tộc, rất khó đối mặt các tộc. Chiến vô xong làm cái gì quỷ? Hữu thần tộc trong lòng thầm mắng, này không phải tự tìm phiền toái sao không? Mấu chốt là, còn bị nhân cấp vô xuống dưới. Đương nhiên, mọi người cũng không nốc, vô nhiều như vậy cảnh tượng, hiển nhiên, chiến vô xong là bị người theo dõi, không phải ngẫu nhiên gặp được, nếu không... Nào có có thể bị chụp đến nhiều như vậy giết người đích cảnh tượng. Trong hư không, Huyên Vô Cực thở dài, "Chư vị đại nhân, tranh này mặt trung đích nhân, ta nghĩ tất cả mọi người nhận thức. Thiên bảng thượng đích thiên tài, như thế sang bậy, làm thần tộc, nguyên thủy thần tộc đích cường giả, được xương chiến lược vô song, có thể chiến nhật nguyệt đích tồn tại, cũng đi giết hại một đám nhược tộc kẻ yếu." Vô Cực nhìn đến này chờ hình ảnh, cũng là không dám tin, nhiều mặt nghiêm trừng dưới, mới biết hình ảnh trung đích hết thảy đều là thật sự. Hắn nhanh chóng nói: Càng đáng sợ chính là, hắn không ngừng thu thập máu huyết, ta hỏi qua một ít nhân, có người suy đoán, có thể tu luyện cái gì mà công, hoặc là rõ ràng chính là chế tác thiên phú máu huyết. Hắn chưa nói tô vũ, cũng không cần. Chiến vô xong theo tô vũ bên kia trốn trở về đích, lúc sau, mà bắt đầu giết người, bắt đầu cấp lấy máu huyết, hơn nữa thiên phú máu huyết đích cách nói, mọi người tự nhiên hội liên hệ đến tô vũ. Thần tộc, sát một ít tiểu tộc cường giả kỳ thật không tính cái gì. Ngay thương lý. Cùng lắm thì chiến vô song quan cái cấm đoán, thần tộc đối ngoại có cái công đạo là đến nơi. Đối, đây là chư thiên. Không có khả năng có người tìm chiến vô song, làm cho hắn cấp những người đó bồi mệnh đích, chẳng sợ hiện tại, kia cũng không được. Vị này thần tộc đích cao nhất thiên tài, tuy rằng bại cho tô vũ, khả như trước vẫn là thiên bảng đệ nhị đích cường giả. Nhưng mà, huyền vô cực cũng không trông cậy vào này đồ vật này nọ có thể muốn chiến vô song đích mệnh. Hắn tin tưởng, một ít tiểu tộc, chính là tiên tộc, ma tộc. Nhân tộc đô hội giờ phút này làm khó dễ, làm ra một ít lựa chọn, có lợi vu chính mình đích lựa chọn. Thần tộc, nên bị suy yếu một chút. Quả nhiên, đương tranh này mặt xuất hiện, không đợi thần tộc kia vô địch mở miệng, một bên, ma qua ma vương liền lạnh lùng nói, thật to gan. Như thế tùy ý tàn sắt vạn giới, thậm chí ngay cả ta ma tộc phụ thuộc đều dám tùy ý đánh chết, lớn mật. Một ít tiểu tộc vô địch, thấy được ma qua đích dí bảo, nhất thời có vô địch cả giận nói, vô liêm sỉ. Thần tộc chính là chư thiên bá chủ chủng tộc, nô chờ ngày thường kính để có thêm, lễ đại tất cả thần tộc. Hôm nay thần tộc thiên tài, cũng tùy ý tàn sát tộc của ta vô tội con dân. Chiến vô xong đã muốn rơi vào ta đạo. Một vị vị cương giả, giống như đều thực phấn nộ. Về phần có phải hay không thật sự phấn nộ? Tới rồi vô địch này nông nỗi, sao lại để ý tử vài người, trừ phi đã chết nhà mình hậu duệ, nếu không, trở thành chư thiên chiến trường, bị giết cũng đã bị giết. Hôm nay, mọi người cũng đều vô cùng phấn nộ. Một bên, Tô Vũ giống như sự không liên quan mình, nhìn một hồi, nở nụ cười, có điểm ý tứ. Hắn nhìn về phía huyền vô cực, cười cười, có người cho ngươi tiên tộc đích. Ngươi xác định không phải chính ngươi trục đích. Đương nhiên, tới rồi hiện tại, ai trục đích không trọng yếu, quan trọng là, chiến vô xong nơi nơi giết hại tiểu tộc cứng, giả, khiến cho công phẫn, hiện tại lại vừa mới bị vây danh ngạch tranh đoạt đích thời điểm. Chiến vô song Sơn Hải tám trọng, huyền vô cực cũng là Sơn Hải tám trọng. Này hai vị Là Sơn Hải tám trọng cực mạnh đích. Giải quyết chiến bố xong, làm cho hắn không thể gia nhập danh ngạch tranh đoạt chi chiến. Thần tộc ở Sơn Hải tám trọng nguyên bản ít nhất nghĩ muốn cấp lấy mười mấy tên ngạch, lập tức đã bị hủy diệt. Hơn nữa, có lẽ còn có thể giảm bất thần tộc tham chiến đích danh ngạch. Giờ phút này không làm có dễ, khi nào mới làm có dễ. Tình cảm quân chúng mãnh liệt. Mà lúc này, đầu bạc thần vương cũng đạm mạc, lạnh Lùng nói, chư vị, chính là một cái hình chiếu mà tôi chư thiên vạn giới có thể giả mạo đích thủ đoạn nhiều lắm, tựa như Tô Vũ, thường xuyên giả mạo người khác. Chính là một ít đặc thù chủng tộc kỹ, Tô Vũ đều có thể thông qua thiên phú kỹ đối sử dụng, ai có thể xác định, này hình chiếu chính là thật sự. Có người ở nói xấu ta thần tộc thiên tài, không thừa nhận. Đầu bạc thần vương trong lòng có chút tức giận, liếc liếc mắt một cái chiến vô xong lại nhìn nhìn tiên tộc bên kia, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Có một tay hảo bản tính, nghĩ muốn lúc này khác, bước bách chiến vô xong không thể dự thi. Thậm chí không thể vào nhập tinh vũ phủ đệ, kia thần tộc bên này, tổn thất liền lớn. Hiện tại tổn thất đích cũng không phải là một cái danh lạch, ở Sơn Hải tám trọng bên này đích danh lạch, nguyên bản thần tộc định ra đích ít nhất là 30 cái, hiện tại. Có thể lập tức cũng chưa. Không phải chiến vô xong Ma qua thản nhiên nói, ta xem, này trong đó có mấy lần, thần biến đều dùng đến, không phải chiến vô xong trong lời nói, dùng ra thần biến đích ngoại tộc, giống như chỉ có tô thành chủ, hắn dùng thiên phu máu huyết thi chiến quá. Mà qua nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ gặp không ít người hướng chính mình xem ra, cười cười, mở miệng nói, xem ta làm cái gì. Hắn nhìn nhìn phía dưới đích chiến vô song, nhìn nhìn lại đầu bạc thần vương, mà giờ phút này, bên thai chuyển đến đầu bạc thần vương đích thanh âm, Tô Vũ, vô song là vì người đi giết người đích, người giúp hắn thừa nhận việc này, thần tộc tất có hậu tạ. Dù sao Tô Vũ cục diện dối dám nhiều. Nếu là Tô Vũ đôi xuống dưới, kia chiến vô song sẽ không sự, này đề cập đích không phải một cái chiến vô song mà là hơn 10 người danh nặc. Vây phần Tô Vũ giết người. Rất kỳ quái sao không? Hắn giả mạo chiến vô song giết người, tuyệt không kỳ quái. Tô Vũ cũng cười nhạt, ta để làm chi giúp các người gánh tội thay? Ta có bệnh a. Hắn này biểu tình, làm cho đầu bạc thần vương trong lòng một ngưng, nhanh chóng truyền âm nói, ngươi không phải phải thiên địa huyền quang sao không? 100 lũ, không đủ liền 200 lũ. Hiện tại vạn tộc đều ở, thân tộc chẳng sợ không cần vạn tộc thái độ, nhưng là này thời điểm Các đại cường tộc đã ở nhìn bọn hắn chằm chằm, vô luận như thế nào, nhiều ít cấp cho ra một cái thái độ, chẳng sợ không giết chiến vô xong, cũng phải đưa hắn quan đóng cửa. Tô Vũ sờ sơ cằm, nói Vương buồn bã nói, "Tô thành chủ, này giết hại vạn tộc cứng, giả, cũng không phải là cái gì việc nhỏ." Tô thành chủ khảo lự rõ ràng, tái làm trả lời. Tô Vũ cười cười, nhìn về phía kia đầu bạc thần vương, truyền âm nói, "Một khối chịu tải vật, ta giúp giải quyết." Thần vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Một khối chịu tải vật Bất quá, Tô Vũ nếu là thật sự có thể giúp chiến vô song gánh tội thay, kia chiến vô song có thể vào tinh vũ phủ đệ, hơn nữa hơn 10 người danh ngạch, vẫn là có lợi đích, bởi vì này những người này sáng tạo đích giá trị, tuyệt đối không ngừng một khối chịu tải vận Đầu bạc thần vương trong lòng tức giận mắng, cũng không thể không truyền âm nói, hảo. Tô Vũ nở nụ cười, mở miệng nói, mọi người đừng nhìn ta à, chính là một đoạn hình ảnh mà thôi, thiệt giả còn khó nói đâu. Tạo này ngoạn ý đích giả, rất khó sao không? Huyền vô cực, ngươi theo ta nói nói, theo na làm ra đích. Tô vũ cười nói, đồ vật này nọ, luôn luôn cái nơi phát ra đi, bằng không, tùy tiện đâu đi ra, cẩn thận người ta thần tộc tìm ngươi phiền thoái, cô y vu hãm chiến vô song. Huyền vô cực bình tĩnh nói, nơi phát ra tô thành chủ không cần biết, đối phương sợ bị người trả thù, hiện tại, chiến vô song trên người còn có đại lượng máu huyết, không tin trong lời nói, điều tra một chút hắn đích chữ vật giới, tự nhiên có thể xác định thể giả. đối ứng bị giết đích tộc tất nhiên đều có máu huyết ở hắn trên người hồi tưởng thời gian vô dụng bởi vì đều bị hủy diệt mặt khắc đích thủ đoạn cũng khó lấy cha ra nhưng là có một chút là tất nhiên đích hiện tại chiến vô song trên người nhất định có đại lượng này đó chủng tộc đích máu huyết đây là bằng chứng Tô Vũ nghĩ muốn đỉnh bao huyền vô cực cũng không sẽ cho hắn cơ hội hắn phải chính là thần tộc y danh quét rác là thần tộc bên này không có đầu lĩnh đích thiên tài tiến vào tinh Vũ phủ đệ ma tộc nội chiến thần tộc chiến vô xong không thể tiến vào kia kế tiếp tiến vào tình Vũ Phủ đệ, tiên tộc có thể khơi màu đoàn rông. Chỉ cần bắt chiến vô xong, lúc này đây, tiên tộc đại thắng. Không đánh mà thắng. Huyền vô Cực nói xong, bình tĩnh nói, hơn nữa, chiến vô xong cấp lấy máu huyết là cho ai đích, ta nghĩ Tô thành chủ cũng biết. Tô Vũ cười nói, biết à, ta, ta làm cho chiến vô xong cho ta mua đồ ăn một đám máu huyết, ta còn cho tiễn, chẳng lẽ chiến vô xong mua đồ ăn hoàn thành. Nói xong, hắn nhìn về phía phía dưới đích chiến vô xong, cười nói: Vô song hình, ta cho ngươi mua đồ ăn đích máu huyết, ngươi mua đồ ăn hoàn thành không. Chiến vô song hơi hơi ngưng mi, sau một lúc lâu, chầm thấp nói, mua đồ ăn một đám. kia cho ta đi. Chiến vô song những mày, vẫn là nhanh chóng đem một cái ngọc hạp phao đi lên. Tô vũ ôm đồng trụ, cười cười, bên kia, huyền vô cực ngưng mi nói, Tô thành chủ này máu huyết, cũng không phải là mua đồ ăn đích, mà là chiến vô song giết người lấy ra tới. Lời này nói đích. Tô vũ bật cười nói. Ta như thế nào biết hắn như thế nào tới? Có lẽ hắn là tìm đầu bạc thần vương mua tới đâu, ta mới mặc cậy này. Ta thanh toán tiễn, đồ vật này nọ chính là của ta. Về phần giết người chính là không phải chiến vô song. Này ai biết? Trừ phi làm cho vô địch đi hồi tưởng quá khứ, bằng không, biến sát mặt rất đơn giản. Về phần nói chủng tộc kỹ, hay nói giỡn, nguyên thủy thần tộc cũng không phải chỉ có chiến vô song một người, một số lớn. Ai biết người nào nguyên thủy thần tộc nhàn dối không có chuyện gì? Đi ra ngoài giết chóc một chút. Phan. Ngay tại giờ phút này, trong đám người, một pho tượng Nhật Nguyệt 9 trọng đích nguyên thủy thần tộc, một trưởng đem bên người một vị Sơn Hải tám trọng đích nguyên thủy thần tộc đánh bay, phẫn nộ quát, "Vô Liêm Sỉ đồ vật này nọ, thiên thể, người cư nhiên dám giả mạo vô song, đi ra ngoài tùy ý giết chóc khắp nơi cùng giả, hôm nay ta phế đi ngươi." Tô Vũ nở nụ cười, nhìn về phía Đầu Bạc Thần Vương, Đầu Bạc Thần Vương vẻ mặt đạm mạc, hắn đã muốn nghe hiểu Tô Vũ đích tứ, Tô Vũ không bối hòa. Hắn chỉ phụ trách lấy ưu đãi, làm cho thần tộc bên này chính mình tìm cá nhân bối xung dưới. Chỉ cần không phải chiến vô xong Sơn Hải tám trọng đích, tùy tiện tìm một tốt lắm. Về phần Tô Vũ phải đích chịu tải vận đối phương cấp không để cho. Tô Vũ không xác định, hắn cũng không cái gọi là, kỳ thật cho dù hắn không nói, thần tộc cuối cùng có thể cũng là như vậy đích lựa chọn, chính là thần tộc phía trước đại khái cũng nóng nảy, vẫn nghĩ chiến vô xong không thể ra sự. Giờ phút này, đó là phản ứng lại đây. Kêu kêu một cái phối hợp. Phía dưới, ngày ấy Nguyệt Chín trọng Cương giả, vẻ mặt phân nộ, nhìn về phía trên không các đại vô địch, trầm thấp nói, chư vị đại nhân, là ta giáo đổ vô phương. Thiên thể lung tung giết chóc, lo lắng bị ta phát hiện, giả mạo vô song, to gan lớn mật, ta tất sẽ cho đại nhân nhóm một cái công đạo. Hủy bỏ hắn đích thân thể, ngàn năm nội, không được rời đi thần giới. Mặt khác, còn muốn chịu địa hỏa đốt cháy trăm năm, sấm đánh trăm năm. Bốn phương tám hướng. Một vị vị cường giả ánh mắt khác thường đứng lên. Ma huyền vô cực, ngưng mi nói, vị đại nhân này, làm gì đâu. Động thủ đích cũng không phải là thiên tề, chiến vô xong tới rồi này nông nỗi, ngươi ta những người này, dám làm cũng không dám đương sao không. Có phải hay không ngươi giết đích, còn cần cho ngươi đồng tộc cho ngươi gánh tội thay sao không. Đối chiến vô xong mấy ngày này mới mà nói, lại nói tiếp. Đều tính ngay thẳng. Đây là lời nói thật. Dựa theo tô vũ trong lời nói nói, tiêu tử sĩ diện. Giờ khắc này, đầu bạc thần vương sắc mặt biến ảo, chuyện ông nói, vô song, ngươi so với thiên tề trọng yếu, trừng phạt chính là tùy ý vừa nói, không ảnh hưởng toàn cục, cùng lắm thì ngươi sau so bồi thường một phần, nhưng là, tuyệt không có thể thừa nhận là ngươi giết người. Nếu không, một trận chiến này chiến vô song liền không thể tham dự, thần tộc tổn thất quá. Về phần cấp vạn tộc công đạo, mặt mũi công trình mà thôi, đánh bại nguyên thủy thần tộc một vị sơn hải tám trọng đích thân thể, các ngươi còn không vừa lòng. Mang về thần giới khiến trách, Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đích thân giám sát? Dám đi liền cho người đi. Chẳng lẽ không nên giết đối phương, cho các ngươi đền mạng? Thật muốn sát, cũng có thể, nhưng thật ra muốn nhìn một chút, na bộ tộc dám đem thần tộc đắc tội đến chết. Mặt mũi thượng quá đích đi, tự nhiên liền xong việc. Mà ngay tại giờ phút này, chiến vô song Đông nhiên nói, những người này, không phải ta giết, ta căn bản là không có giết nhân. Hắn nhìn về phía Huyền vô Cực, lại nhìn nhìn nói thành, bình tĩnh nói, ta bởi vì bị Tô Vũ đánh bại thân thể Một mực khôi phục thân thể, căn bản không thời gian đi làm này đó, huyền vô cực, chính ngươi rất nhân, làm gì vu oan cho người khác. Dám làm không dám nhận sao không? Ngươi dám nói, nhân không phải ngươi giết đích. Có lẽ, còn có cái nói thành. Các ngươi tiên tộc, muốn làm cái gì? Muốn làm này vạn giới đích đứng đầu sao không? Huyền vô cực như mày, sao lại thế này? Này không phù hợp chiến vô song đích tính cách. Hắn đều hoài nghi, chiến vô song có phải hay không bị người thay đổi, loại sự tình này. Chiến vô song bị buộc tới rồi lúc này, hẳn là hội thừa nhận đích, hắn cùng nói tính toán trước thật lâu, chẳng sợ cuối cùng thần tộc không thừa nhận, chiến vô song cũng sẽ thừa nhận đích. Chính là, chiến vô song phủ nhận. Cậu quái, hắn đang nghĩ người tới, chiến vô song bình tĩnh nói, Huyền vô cực, như vậy, người ta chờ lệnh tộc vĩnh hằng, một trời một vực tộc vĩnh hằng liên thủ cho chúng ta lập hạ thiên mệnh chi chú, ai nói dối, ai kế tiếp chết ở cổ thành. Như thế nào? Huyền vô cực cô lạnh nhạt nói, chiến vô song Ngươi giết nhân, ta vì sao phải cùng ngươi lập hạ thiên mệnh chi chú? Chiến vô song bình tĩnh nói, bởi vì không phải ta giết, chính là này đó hình ảnh, ta hoài nghi đều là giả đích, thiên tể là sợ ta bị ngươi vu hãm, cho nên không thể không thừa nhận, hắn nghĩ muốn thay ta lưng đèo tội danh. Nhưng là, ta không cần, bởi vì không phải ta làm đích, là ngươi, giết nhân, vu oan cho ta. Hình ảnh có thể tạo giả, thiên mệnh chi chú nhất đơn giản, ngươi ta lập hạ lời thề. Vạn tộc gần nhất chết đi đích cường giả thiên tài, ai giết một người, tao trời phạt một lần, như vậy, công bình sao không? Hắn nhìn về phía huyền vô cực, bình tĩnh vô cùng, người, còn có nói thành, chính mình làm hạ chuyện, làm gì phủ nhận. Đồ chọc người chê cười. Dám trong lời nói, hiện tại thề, tiên tộc giã tâm không nhỏ, nghĩ muốn thừa dịp ma tộc hỗn loạn, nhân tộc bị cộng chu hiện tại lại muốn đảo loạn ta thần tộc sao không? Huyền vô cực nhìn thấy hắn, sau một lúc lâu, đạm mặc nói, chiến bố xong. Người bại cho Tô Vũ, ngay cả. Phanh địa một tiếng nổ. Huyền vô cực trực tiếp bị một cái tắt chụp phi. Bên kia, nói vương sắc mặt có chút khó coi. Ba vị thạch điều huyền phù ở hắn tiên tộc đại điện trước mặt. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta phía trước trong lời nói, là gió thoảng bên hai. Một mà. Tái địa thẳng hông nô danh, muốn chết sao không? Tiên tộc, người tộc có phải hay không không hề quy củ? Nói vương cho dù, chính là huyền vô cực, có phải hay không chán sống sai lệnh? Xa xa Huyền Vũ cực miệng đầy máu tươi, trên mặt bày biện ra một cái thật lớn đích bàn tay. Tô Vũ vẻ mặt đạm mạc, xem ở ngươi tổ tiên Huyền Hách Vương đích mặt mũi thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó. Còn dám làm càn, ta phải giết ngươi." Huyền vô cực ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn bị Tô Vũ làm cho mọi người đích mặt, quăng một cái tát, vô cùng đột nhã. Hôn đản!" Tô Vũ cũng cười nhạt, vẻ mặt đích khinh thường, ba tôn thạch điêu, nháy mắt biến mất ở tiên tộc đại điện trước mặt, nói Vương mày nhìn thoáng qua Tô Vũ. Tô Vũ bình tĩnh nói, nói vương, không tất yếu như vậy xem ta, ngươi tôn tử nói thành nếu là vẫn hả người tên, ngươi vui sao không? Không có cao thấp tôn ti chi phân. Tiên tộc, nặng nhất quý củ, hiện tại khét ngược, một đám, cũng chưa quý củ. Nói vương hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, nhìn thoáng qua huyền vô cực, chuyên âm nói, không cần cùng Tô Vũ phân cao thấp, không cần tái ở trước mặt mọi người hảm hắn tên, hiểu chưa? Không nên tự mình chuốc lấy cực khổ làm cái gì. Phía trước Tô Vũ liền vì việc này báo nổi một lần, chính là Mọi người thật sự thói quen. Tô Vũ, rất tuổi trẻ. Vẫn bảo trì kính sưng, thật sự rất khó. Thường thường lơ đáng gian, liền cấp hô lên đến đây. Kết quả tốt lắm, người này cố tình lại là cái thích tìm cha đích. Chiến vô xong còn không có sự, huyền vô cực trước bị hắn một cái tắt chụp đích mặt mất hết. Phía dưới, những người khác cũng là xem đích hoa cả mắt. Một ít nhân tộc, nguyên bản còn tức giận bất bình, hiện tại, đều là túi đầu không nói gì mà chống đỡ, rất hung tàn. Người ta huyền vô cực, tốt xấu là tiên vương hậu duệ, tiên tộc ở mọi người trong mắt, kia có thể là vạn giới thứ nhất cường tộc, làm cho nhiều vị tiên vương đích mặt, Tô Vũ một chút mặt mũi không để cho, một bạn thai trừ đích huyền vô cực bay ngược. Tô Vũ đối tiên tộc thiên tài đều dám như thế, còn bán ai đích mặt mũi. Về phân phía trước bị qua lớn, bị đá tàn, hiện tại cũng không ai dám nhớ kỹ, ngay cả tên tốt nhất đều trong lòng chung hằm hẩm, lần sau ai tái hằm hắn tên bị hắn nghe được, có lẽ cũng là không tốt đích kết cục. Về phần chiến vô xong, nhìn thoáng qua Tô Vũ, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Ở Tô Vũ này, hắn học xong một cái đạo lý, có đôi khi, thật sự không tất yếu phải mặt. Phải mặt, người sống không được. Hắn kia một ngày, nếu là phải mặt, Tô Vũ sẽ giết hắn, hắn lựa chọn không biết xấu hổ, lựa chọn đáp ứng giúp Tô Vũ làm việc, cho nên hắn sống. Hôm nay, Huyền vô Cực dùng thể diện nói đến kích thích hắn, hắn không có gì dao động. Nên dọa người đi. Đã sớm đâu xong rồi. Hắn bại cho Tô Vũ, thân thể đều bị đánh bạo, lại theo Tô Vũ bên này, chó vẩy đuôi mừng chủ địa sống đi xuống, hiện giờ, hắn còn muốn cái gì thể diện. Về phần cùng huyền vô cực thể hắn cũng chỉ là nói ai rất nhiều, mà không phải nói hắn không có giết nhân. Bởi vì hắn biết, hắn không có giết người nhiều như vậy. Một khi đã như vậy, kia khẳng định là huyền vô cực bọn họ giết. Giờ phút này, tựa như một hồi trò khôi hài. Bị Tô Vũ một rào hợp, mọi người tâm tư đều thực phức tạp nhân khẳng định là chiến vô xong giết khả hắn không thừa nhận còn muốn cùng huyền vô cực thể cố tình huyền vô cực còn không nguyện ý nói sang chuyện khác kỳ thật này đó vô địch thân thể to lớn thượng đều đoán được trải qua chiến vô xong khẳng định cùng Tô Vũ đạt thành cái gì gìiệp nghị đi giết người lấy ra máu huyết mà huyền vô cực tất nhiên vẫn đều đi theo có lẽ cũng đi theo giết không ít người chế tạo lớn hơn nữa đích vớián trên không Tô Vũ miệt cười một tiếng vẻ mặt giày nói việc này ta xem quá khứ Không bằng như vậy, tiên tộc cùng thần tộc, một cái cấm chiến vô song tiến bảo, một cái cấm huyền vô cực cùng nói thành tiến bảo, nhiều điểm sự. Lời này vừa nói ra, đại Chu vương cũng cười nói, ta xem được không. Mà qua cũng lạnh lùng nói, hôm nay này đại khái là tô thành chủ nói đích tối xôi thai đích một câu, mà tộc cũng tán thành. Hai người các ngươi tộc nghĩ muốn muốn làm sự, kia đều đừng đi vào. Mặt khác các tộc, cũng một đám ánh mắt khác thường, có người cười nói, việc này đích xác phải điều tra rõ sở. Cấp mọi người một cái công đạo, không bằng liền ấn tô thành chủ lời nói, chiến vô xong cùng huyền vô cực, nói thành mấy người, tạm thời không thăm dự, chờ đã điều tra xong sự thật, tái làm quyết định. Phải muốn làm sự là đi. kia vừa lúc, vừa vặn ghét bỏ các ngươi hai tộc quá mạnh mẽ đâu. Tô Vũ nở nụ cười, tiên tộc. Huyền vô cực, nói thành. Hai cái không đã bị cái gì suy sụt, quan thích ngoạn một ít tính kế đích tên, cũng xứng ở vạn tộc vô địch trước mặt đều xấu, lộng cái gì vu hoan hãm hại, không thú vị. Đầu bóc không tốt xử địch nhân, đến chỗ nào đều không tốt xử, có lúc này, còn không bằng đem chiến vô song ám sát, nhàm chán. Biết chiến vô song muốn giết người, làm cho săn thiên các này kẻ thứ ba đi thu, nhiều thích hợp, không nên chính mình âm thầm đi theo, thuận tiện cũng đi theo sát điểm nhân. Ngu nốc! Một đám người, đều nhìn về phía hắn. Tô Vũ tùy ý cười nói, xem ta làm cái gì, cũng không phải ta làm, ta đoán chắc một chút. Thân thể to lớn thượng không ngoài hồ việc này, đều đã không phải xong việc. Dù sao bọn họ lại không có giết ta, tiểu tộc thực thảm, bị giết, cũng ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Thần tiên đại tộc, ai dám trêu trọng, còn không phải muốn giết liền sát. Tiểu tộc đích bi ai, thói quen là tốt rồi, mọi người không cần quá mức để ý. Có người lạnh lùng nói, Tô Thành Chủ nói đùa, hiện tại cũng không có gì chứng cớ Tô Vũ đánh ngáp nói, đừng theo ta nói này, tử đích cũng không phải con ta. Ta quản ngươi nhóm tử nhiều ít. Húng chi, đều tới rồi vô địch. Ai còn để ý tử mấy Sơn Hải Nhật Nguyệt đích, nói thật, ta cũng không là vô địch, ta cũng không để ý này đó, hướng chi tới rồi vô địch, Sơn Hải Nhật Nguyệt đã chết, cùng thải tử một con kiên có cái gì khác nhau. Đủ liễu. kia đầu bạc thần vương ngưng mi nói, không nên làm cho bọn tiểu bối chế rêu sao không. Hắn nhìn về phía huyền vô cực, nữ mày, chấm ngâm nói, huyền vô cực, người này hình ảnh, rốt cuộc không nên đích. Giờ phút này, huyền vô cực ánh mắt biến ảo một trận, sau một lúc lâu, buồn thanh nói. Đại nhân thứ lỗi, ta. Đại khái là bị người lừa. Dứt lời, một trưởng hướng phía dưới một vị tiểu tộc Sơn Hải trụ đi, ẩm vang một tiếng, đối phương trực tiếp tạc vỡ ra, huyền vô cực cắn răng nói, chính là này lao cả ta, ta thật sao? Xem ra là ta hiểu lầm một chút cũng không có song hình, cũng bị nhân đương thương xử. Một hồi trò khôi hải, giết một vị tiểu tộc cường giả, đương kết thúc. Tô Vũ bật cười, hai phương đại khái đều cảm thấy được, như vậy đi xuống, đều đắc bối hoa còn không bằng giải hòa quên đi. Hiển nhiên, Song Vương vừa mới nháy mắt đạt thành nhất trí. Đương việc này không phát sinh quá. Chiến vô xong không thừa nhận, huyền mô cực cũng không thừa nhận, chẳng lẽ còn có thể đi tìm tòi bọn họ đích chi nhớ. Về phần hồi tưởng thời gian, căn bản không có khả năng. Nói Vương trong lòng thở dài một tiếng, cũng mở miệng nói, "Vô Cực, lần sau làm việc phía trước, không cần lỗ mãng." Rất tuổi trẻ, rất xúc động. Cư nhiên người khác đích ừ, a. Cũng may Chính là hiểu lầm một hồi, việc này liền từ bỏ. Dứt lời, nhìn về phía những người khác, cười nói, về phần tàn sát các tộc đích hung thủ, kế tiếp, chúng ta các tộc hội hảo hảo kiểm tra, không cần vì này đó việc nhỏ, ảnh hưởng lớn cục, tinh vũ phủ đệ mau mở ra, chư vị, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Tô vũ mới lời quản này đó, giờ phút này, truyền âm đầu bạc thần vương, cười nói, thần vương đại nhân, chịu tải vật nên cho ta đi. Người xem, vô song huynh gì sự đều không có ta chính là giúp ngươi giải quyết đại phiền thoái. Không ta ba phải, vô song huynh chỉ sợ không tốt thoát thân, hắn một khi bị loại bỏ, thần tộc tổn thất có thể to lắm. Đầu bạc thần vương trong lòng ngớn giận, ngươi nói mấy câu, đã nghĩ lấy một khối chịu tải vật, thực nghĩ đến chịu tải vật tốt như vậy lấy. Nam mơ đâu? Húng chi, chính là âm thầm hiệp nghị, hắn mới sẽ không cấp. Trực tiếp liền không nhìn tô vũ. Ngươi muốn, chính mình tới lấy, cho ngươi cái giám. Tô vũ cũng không để ý này, tươi cười mặt Như trước bình tĩnh, không để cho sẽ không cấp tốt lắm, ta cũng không để ý, bất quá. Thần tộc là đi, khiếm của ta chịu tải vật, hay là muốn còn đích. Chờ xem là được. Mà giờ phút này, tô vũ bên thai bỗng nhiên vang lên đại chu vương đích thanh âm, người không nên ba phải, tệ đi rồi chiến vô xong, đối nhân tộc vẫn là mới có lợi đích. Đương nhiên, không phải cưỡng cầu, chính là đề nghị, thần tộc cũng không phải gì đó người tốt, người không tất yếu từ giữa sẵn cùng, nhưng thật ra cùng tiền tộc tiếp được tử kiểu. Nên làm cho thần tộc cùng tiên tộc sống mãi với nhau Tô Vũ sẵn cùng Không quá lớn ưu đại Không đáng, cũng không tất yếu Ngược lại trọc giận tiên tộc Tiên tộc bên này, hiển nhiên là muốn muốn làm điệu chiến vô song đích Tô Vũ cười cười Cũng không nói cái gì Tiên tộc Đắc tội phải tội Làm cho tiên tộc một nhà độc đại để làm chi Thần tộc không có chiến vô xong Không phải thiếu rất nhiều là thú Húng chi, chiến vô xong đó là ta huynh đệ A Giờ phút này Tô Vũ hướng phía dưới đích chiến vô song huy phất tay, cười nói, vô song huynh, đừng sợ, sự tình quá khứ, lần sau có phiền toai có thể tùy thời tới tìm ta, ta thác người mua đồ ăn đích mặt khác máu huyết, sớm một chút cho ta đưa tới. Chiến vô song cũng không để ý tới, tiên lặng lui về thần tộc trận doanh. Bất quá, mọi người nhiều ít đều hiểu được một ít, hắn cùng Tô Vũ, hẳn là thật sự có ước định, này lưỡng, hẳn là thông đồng thượng, nếu không, chiến vô song vừa mới sẽ không giao cho Tô Vũ máu huyết. mà lúc này Tô Vũ cũng cởi truyền âm đầu bạc thần vương nói, thần vương đại nhân không tất yếu căm thù ta, cổ thành thực cùng thần tộc liên thủ, thần tộc lại không mệt. Ta cùng vô song huynh đó là đánh ra tới giao tình, loại này giao tình tối bền chắc. Hiện giờ ma tộc dung chuyển, tiên tộc như hổ rình ngồi, thần tộc chỉ sợ sẽ bị nhằm vào, cùng ta hợp tác, có cái gì không tốt đích, ta thích nhất thần tộc đích cường giả nhóm. Nếu là đại nhân không ngại, đó một vị thần nữ cho ta, đám hỏi cũng đúng, ta Tô Vũ, vẫn là tốt lắm nói chuyện đích. Đầu bạc thần vương khẽ như mày đám hỏi. Người còn thật sự đích. Ngay sau đó, tô vũ lại truyền âm nói, đương nhiên, đồ cưới phải nhiều, 3 năm khối chịu tải vận ta yêu cầu cũng không tính rất cao. Cổn của ngươi. Thần vương trong lòng ấn giận, nghĩ muốn cái gì đâu. Người này, như thế nào cảm giác làm việc có điểm quen thuộc. Đông nhiên, hắn thấy được phía dưới đích hạ hổ viêu, trong lòng sử sốt, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đối, hạ ra. Hạ Long võ đích đứa con. Người này thân phận cũng tôn quý, cũng giống như đồ tể bình thường thô bỉ. Này đó thời gian, nơi nơi tìm các đại tộc đàn đám hỏi. Hơn nữa, thật đúng là đích làm cho không ít đại tộc tiểu tộc tâm động. Người này thân phận cao, địa vị cao, nghe nói rất nhanh sẽ trở thành đại hạ phủ phủ chủ. Mấu chốt là, hắn đám hỏi, đưa ra đích yêu cầu không cao. Tỷ như nói, bộ tộc đám hỏi, cấp cái 10 lũ thiên địa huyền quang, 3 năm tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, hơn 10 bính địa binh, là được. đối với bộ tộc mà nói Mấy thứ này đích xác chính là số nhỏ tự. Còn có thể cùng đại hạ phủ đám hỏi, cùng đại hạ vương cùng huyết đổ vương thành lập liên hệ, kỳ thật vẫn là không tối đích. Mẫu chốt phải. Hắn sao nhiều lắm. Ngay từ đầu, mọi người còn không biết. Không bao lâu, tin tức truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, vị này chạy 7-80 ra, đều ở đám hỏi. Điều này làm cho không ít chủng tộc đều nhanh khí tạc, này coi như đám hỏi sao không. Nếu không như thế, người này ngay cả một ít tiểu nhân đáng thương đích chủng tộc cũng không vương tha cho. Tiền hai ngày, chạy tới hỏa đồn tộc, hỏa đồn tộc cũng cùng, cũng được, người này xem lao không đến ưu lãi, lo lắng một chút, làm cho hỏa đồn tộc tặng hắn 1.000 đầu hỏa đồn làm hộ vệ. Ngươi xác định tới rồi nhân tộc, còn tồn tại hỏa đồn. Đầu bạc thần vương lại nhìn về phía tô vũ, hít sâu một hơi, vô sỉ. Nhân tộc, càng ngày càng vô sỉ. Hoặc là nói, này một thế hệ, này một cái kỷ nguyên đích nhân tộc, đều thực vô sỉ, có thể là bởi vì thế cục khẩn trương làm cho đích, thượng mấy thời đại nhân tộc đều thực bá đạo dũng mãnh, không hiện tại như vậy vô sĩ không biết xấu hổ. Hắn mặc kệ hội Tô Vũ, trầm giọng nói, không cần vì việc nhỏ tái lãng phí thời gian, tham chiến danh ngạch xác định, hôm nay các tộc triệu tập nhân thủ, ngày mai bắt đầu, bắt đầu cạnh tranh danh nghịch. Mặt khác, chỉ cho phép cùng giai đánh giá, không được tham dự nhiều buổi diễn cạnh tranh. Nói đích chính là ngươi, Tô Vũ. Tô Vũ nhún vai, vẻ mặt tươi cười, cũng không cùng hắn tranh, tranh cũng vô dụng, hiển nhiên tất cả mọi người sẽ không đáp ứng hắn như vậy làm. Bằng không, một cái Tô Vũ, ít nhất có thể cướp đi mấy trăm danh ngạch. Vạn tộc có cùng dai có thể đấu đích quá Tô Vũ đích tên sao không? Trước mắt còn không có phát hiện. Tô Vũ thưởng thức bắt tay vào làm chung đích một ít máu huyết, nở nụ cười một tiếng, đã lâu cũng chưa mở ra tân trang mặt, hôm nay có lẽ có thể khai một ít. Hy vọng có thể có một ít văn minh sư máu. Về phần ngày mai danh ngạch chi tranh, hắn nhưng thật ra không quá để ý, chính mình ở, thẳng tới trời cao chín trọng đích danh ngạch, chẳng lẽ còn có thể bay Chính mình không cần phải, bán đi cũng đúng. Hơn nữa cổ thành lúc này đầy bắt được 20 cái tham chiến danh ngạch, mặt khác tên, nhiều ít có thể lấy một ít đi. 36 tỏa cổ thành, không đến mức một cái sẽ dùng đích đều không có. Tô Vũ là nhàn nhã tự tại, mà giờ phút này, huyền vô cực cùng nói thành, cũng đầy mặt bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nói thành thở dài một tiếng, thưởng thức thân văn, không thèm nói, nhắc, lại. Tự cho là tính kế đích không tồi, kết quả. Ở người khác trong mắt. Chính là cái chê cười. Hắn nhìn thoáng qua không trung cổ thành huyền Phu đích tô vũ, ánh mắt có chút biến ảo không chừng, người này, thật sự không có biện pháp đối phó rồi sao không? Sát thê chi kiểu, sát sư chi kiểu, không có cách nào khác báo sao không?